trải qua một đêm khó ngủ vương thức dậy với đôi mắt thâm quầng qua phòng dành cho khách gọi mỹ kim xuống nhà cùng ăn sáng rồi sẽ một mình đến công ty lẽ ra còn thời gian trăng mật anh không phải đi làm nhưng trộm nghĩ ở nhà hoặc là bị mẹ ghép đôi với người phụ nữ đáng ghét kia hoặc bị mẹ x ă m soi khi bên cạnh mỹ kim anh lại thấy ngột ngạt khó chịu vì vậy anh mới muốn đi làm để tạm thoát ra vòng tranh chấp của ba người phụ nữ tìm chút cảm giác thư thái cho mình trước khi đi vương dặn dò người thương cứ ở yên trong phòng nghỉ ngơi tới bữa anh sẽ gọi điện bảo cô thanh mang thức ăn lên cho mỹ kim Cứ từ ư người Vương ở n tốn công đồng ngờ chuyện, liền dàng ngày. anh g gật gửi phải phục, thuyết hiểu chúc Chúc mới Ai lời đi vui rất cô yêu đầu, dịu dàng gửi lời chúc đầu ngày. Chúc anh đi làm ý. vẻ. v a lái xe rời xe đầu i sinh xong xuôi Phúc phòng thay cũng Án ăn uống song lên u vệ và q n bệnh viện áo vào để đ ba. thăm Từ ầ đến cuối cô hoàn toàn phớt lờ mỹ kim xem cô ta như chẳng hề tồn tại điều này đối với mỹ kim chính là cực hạn của sự khinh thường khiến cô ta giận tín cả mặt bà nguyễn t à o nhã bên bàn ăn vẻ như không quan tâm đến ai khác ngoài chồng rồi khi ông nguyễn đi làm bà vẫn bình đạm ăn chậm nhai kỹ thực ra là muốn kín đáo quan sát cách cư xử của hai đứa con gái này để hiểu hơn tính cách chân thực của mỗi đứa thấy một màn coi con hồ ly là không khí của phúc an bà nguyễn rất muốn vỗ tay tán thường chỉ như vậy cũng đủ khiến con nhỏ đáng ghét đó ức không chịu được đôi mắt lóe ra nét âm u nhàn nhạt, nhạt bà tin cứ xoay nó như chong chóng thế rất nhanh nó sẽ lòi cái đuôi h ổ ly ra cho bà bắt lấy mà thôi qua một lúc sau phúc an đã thay xong bộ quần áo nền nã kín đáo mỉm cười thưa với mẹ chồng xin phép đi ra ngoài tất nhiên bà nguyễn đồng ý ngay còn lên tiếng đề nghị còn c h ờ chút xíu nữa đi chú minh đang qua tới đây để mẹ kêu chú chở con đi dạ vậy cũng được ạ đang lúc muốn điều tra về con ôn nghiệt giật chồng tự nó đã đâm đầu đưa ra nhược điểm mỹ kim lập tức c h ụ p lấy thời cơ đứng dậy v ờ đi ra vườn vận động một chút thực chất là tìm nơi kín đáo gọi cho gã người yêu cũ anh bình anh tới căn biệt thự trên đường nguyễn thông liền đi c ò n vợ anh vương sắp đi ra ngoài rồi cứ theo nó coi có phát hiện điều gì không nha anh ok anh đến ngay đây em yên tâm với chỉnh lái lụa của mình chỉ mười lăm phút sau bình điên đã đến trước nhà thằng chồng hờ của con bồ cũ sắp theo nhiệm vụ của nó điều tra con vợ chính thức của thằng đó quả nhiên ngồi chờ tầm năm phút thì cổng biệt thự cũng mở chiếc ô tô màu trắng ở bên trong từ từ chạy ra rồi dừng lại ngay cửa một cô gái trang dùng vô cùng xinh đẹp xuất hiện mở cửa xe ngồi vào thẩm nghĩ người đẹp như thế hơn con kim gấp mười lần Thì trước mắt, thì từ toàn trợ cho mình chọn, mình cũng làm vậy nữa là... Nhưng nghĩ không mình chả Đành nghĩ cưới Có cũng con cũng được cá dốc lực cách rồi. lợi giúp kim kiếm miếng về vậy là làm là... nào đúng đến giúp nữa món nó nữa. Đành dốc toàn lực nghĩ cách giúp nó. bình điên bám đuôi chiếc xe hơi màu trắng cuối cùng dừng lại ở cổng bệnh viện một m ộ t năm hắn ta nhìn quanh thấy một quán trà sữa rộng rãi có chỗ giữ xe thì nhanh chân đi vào gọi bừa một ly nước chủ yếu là có lý do chính đáng để gửi nhờ xe cho bảo vệ kiêm giữ xe trông coi hắn ta trả tiền nước rồi cũng chưa kịp lấy đã vội vàng chạy đi cố đuổi kịp bóng dáng người phụ nữ kia hắn ta đi theo phúc an cuối cùng dừng lại ở một phòng vip q u a ngoại thần kinh nhìn qua lớp cửa kính trong suốt hắn thấy cô ta nói gì đó với một người phụ nữ trung niên xong thì bà ta đi ra ngoài sau đó một mình cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh bệnh nhân là một ông già đang đeo thiết bị trợ t h ở Các、người gắn rất nhiều dây d ở trông rất nguy cấp hắn cứ kiên nhẫn ngồi đợi qua tầm ba tiếng sau cô gái kia từ trong phòng bệnh đi ra hắn lại cuống cuồng ra quán trà sữa lấy xe đuổi theo lộ trình của chiếc xe màu trắng nơi bọn họ dừng lại lần này là bên ngoài một con hẻm hơi nhỏ cô ta bước xuống xe đi bộ vào tầm năm mươi mét rồi mở túi sách lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà nhìn bên ngoài căn nhà có bề ngang tầm tám mét chiều sâu thì chưa biết bao nhiêu có vẻ đơn giản cũng coi như là không tệ hắn đoán đây chính là nhà của cô ta không biết cô ta vào lấy cái gì tầm mười phút sau đã đi ra còn đang khóa cửa thì một cô gái trẻ nhà cách mấy căn đi qua trong chất giọng chua chua nghe ra rõ ràng là ganh tị tao tưởng mày làm dâu nhà giàu rồi không thèm về cái xó xỉnh này nữa chứ ai ngờ hôm nay lại vác xác về à hay là muốn bán nhà chè đậy cái sự thật nghèo hèn của bản thân tao với mày chẳng còn gì để nói biến đi cho khuất mắt tao thứ đổ chờ cháo tao chờ cháo hay mày tham phú phụ bần rõ ràng muốn r ứ t điểm với anh sơn cho dành nợ để được cưới con nhà giàu vậy mà còn ra vẻ đau khổ bị người ta phản bội tao thật tò mò nếu chồng mày biết mày là cái đồ lẳng lơ đàn ông nào cũng muốn hốt thì anh ta còn yêu thương mày nữa không đây Tao không rảnh nói chuyện với mày đủ thần kinh nói xong phúc an d ợ m bước đi chẳng thèm quan tâm con bạn từng thân ở sau lưng đang ghen ghét đến đỏ cả mắt bình điên nãy giờ đứng gần đó tất nhiên nghe hết toàn bộ câu chuyện cảm thấy có thể khai thác chút gì từ cô gái chua ngoa này mới tiến tới bát chuyện có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn tin chắc những điều cô ta biết sẽ hữu dụng với mỹ kim đây nghĩ vậy hắn đến gần chỉnh lại chất giọng nhẹ nhàng lịch sự hỏi cô ta cô cho tôi hỏi cô với cô gái kia có quen biết thế nào anh là ai anh muốn hỏi tôi về con nhỏ phúc an kia sao một câu đàn ông nào cũng muốn hốt của cô ta b à n nãy khiến cho bình lập tức nảy ra ý định tôi là bạn trai của cô ấy đang yêu đường thắm thiết thì bỗng dưng một tháng nay bị mất liên lạc lúc đó tôi có việc nên chưa tìm đến cô ấy được vậy mà mới vừa đây tôi lại nghe phong phanh Cô ấy đi lấy chồng muốn gặp hỏi cho ra lẽ vì sao chưa chia tay mà đã làm vậy với tôi trời đất anh cũng mắc lừa con quỷ lẳng lơ đó à tôi thật không ngờ là bạn thân bao lâu nay của nó mà không hề biết bản chất đáng ghê tởm ấy một chân đạp ba thuyền mà lại chẳng ai phát hiện ra đúng là cao thủ thật đấy vậy tiếp theo anh muốn làm gì tôi tôi cũng chưa biết nữa chắc mỗi ngày đều phải đến đây để chờ gặp riêng cô ấy nó không về đây nữa đâu à anh có thể đến bệnh viện tìm nó ba nó bị tai nạn đang điều trị ở bệnh viện một t r m ộ t năm tin chắc mỗi ngày nó đều sẽ ghé qua đó thăm anh á không biết đấy thôi còn đó chính là sao chổi ở với người nào là khắc chết người đó như mẹ nó vừa sinh không bao lâu đã đột quỵ vì nó mà chết giờ tới lượt ba nó bị xe đụng ngay đúng ngày sinh nhật của nó người như vậy tốt nhất là nên tránh cho thật xa chỉ tội cho thằng chồng nó giàu có tốt đẹp như vậy mà lại giúp phải thứ xui xẻo vào nhà cô nói thật chứ thật chuyện đó xóm này ai mà không biết mấy bà bác ở đây còn dặn dò con trai không được yêu nó sợ sẽ bị nó khắc cho chết sớm đấy cảm ơn cô để tôi về suy nghĩ xem thế nào đã được nhưng tôi nghĩ anh cũng nên cho nó một bài học đích đáng tránh đi gây khổ khắp nơi như vậy nữa tôi biết rồi nói chuyện xong bình khởi động xe máy trở về nhà ngọc trâm nhìn theo c h ỉ biết lắc đầu thật không nghĩ tới con nhỏ thường ngày đạo mạo nai tư lại là một người xoay đàn ông trong lòng bàn tay đến tài tình như vậy cô ta thầm ước giá như được diện kiến vị xếp tổng soái ca tuyệt vời ấy nhất định sẽ kể hết thói hư tật xấu của cô ta ra tới chừng đó để coi con khốn đó còn v i n h váo lên được nữa hay không có được chút tin tức từ cô gái gần nhà con vợ thằng vương Bình đ i ê n nhanh chóng quay về vừa vào nhà đã nằm phịch ra ghế gọi điện kể hết cho con người yêu cũ cũng là mỏ vàng bây giờ của hắn ta vừa thấy cuộc gọi hiện lên cái tên anh họ mỹ kim lập tức bấm máy nghe alo chuyện thế nào có thu thập được cái gì không tất nhiên là có rồi anh mà lại nhưng em phải thưởng cho anh đấy mấy này chơi bài đen quá tiền thằng vương đưa anh tiêu hết sạch rồi anh em không phải cái kho bạc v à trăm triệu mà anh tiêu chỉ trong có vài ngày bộ anh tưởng tiền là giấy chắc em em không có nữa đâu ái chà chà anh tận tâm tận lực giúp em như vậy em nỡ lòng nào không thường công anh xứng đáng tin tức hôm nay của anh rất hiếu dụng với em đó nha coi như anh bán tin em muốn mua hay là không anh anh thế nào tấm khứ chính thất đi rồi em lên thế chỗ làm bà chủ nhỏ của gia đình hào môn còn thiếu tiền nữa sao được rồi anh nói đi ngày mai anh sẽ có tiền nhưng bây giờ em đang ở nhà anh vương cũng không tiện đi ra ngoài lâu cho lắm có gì em sẽ đưa cho anh cái thẻ anh cứ rút mà tiêu trong thẻ em chắc còn tầm hơn mười triệu ít vậy thôi à tạm thời cứ vậy em sẽ kiếm cách đưa thêm cho anh sau bây giờ thì nói liền được chưa ok là thế này hôm nay khi cô ta rời khỏi nhà ban đầu là đến bệnh viện một m ộ t năm thăm một ông già có vẻ như là hôn mê mấy tiếng sau cô ta trở về nhà riêng lấy đồ gì đó thì không biết l ú c quay ra có cãi nhau với một cô gái qua cuộc đối thoại của hai người anh được biết cô ta coi vậy mà cũng nhiều bạn trái p h ế t không chỉ có ý với thằng vương thôi đâu cô ta còn qua lại với thằng đàn ông khác nữa ngày đầu thằng kia nó nghèo nên con nhỏ này mới bỏ nó theo thằng vương nhà em đấy em biết ngay mà nó vào cái nhà này cốt yếu là để đào mỏ vậy mà bà già kia bị đuôi mù cứ b ì n h nó c h ầ m chặp nếu không có em ở đây ngăn cản chẳng phải là nó sẽ dễ dàng nút gọn tài sản của gia đình này luôn hay không đã làm ơn lại còn mắc oán muốn giúp đỡ mà bà ta cứ phòng em như phòng trộm thiệt là tức chết đi được giờ làm thế nào để vạch trần con đàn bà mặt d à y vô s ỉ tham lam kia đây à anh còn nghe thêm chuyện này cũng không biết có giúp ích gì cho em không nha anh cứ nói luôn đi em sẽ thu thập hết mà tùy cơ ứng biến ờ anh nghe đồn cô ta mệnh hung Ở gần ai thì khắc chết người đó mẹ cô ta sinh không bao lâu thì mất cái ông già trong bệnh viện là ba cô ta cũng bị khắc đến nguy kịch đúng vào hôm sinh nhật cả khu phố gần nhà cô ta kháo nhau như vậy nên giờ chẳng ai dám đến gần sợ bị vạ lây cây xui nữa đấy có chuyện đó nữa sao mấy cái chuyện mê tín dị đoan như vậy chắc do người ta làm quá lên thôi đối thủ của em đáng gờm lắm đấy không có anh giúp sức em cũng đừng mơ mà lật đổ được cô ta cho nên e mỹ càng Có chưa? chuyện ơn anh. Có biết chưa? Nói nhé. phải biết biết đi sau m kim hiện tại đang chìm trong những toán tính không muốn nghe bình điên kể lể công lao thêm lập tức gác máy trong đầu cô ta rất nhanh đã lóe lên một ý tưởng khá thú vị t ì n chắc sẽ gieo mầm nghi ngờ vào lòng bà già kia và cho anh vương một lý do dành chính ngôn thuận để chấm dứt cuộc hôn nhân vô nghĩa này một kịch bản được dựng l ê n trong đầu chỉ còn chờ đúng lúc nữa sẽ phát huy công dụng như mong muốn phá vỡ bức tường phòng thủ vững chắc là bà già ngu ngốc rồi để xem con quỷ nhỏ tham tiền còn bấu víu vào đâu được nữa vì ý nghĩ này mỹ k i m cười rất sảng khoái tâm trạng vui vẻ miệng bất g á c cũng dâng lên cơn thèm thuồng khó nhịn cô ta liền gọi điện cho tình yêu thật sự trong tim mình alo anh yêu ơi em nhớ anh quá chừng luôn nè ừ ngoan chiều anh về với mẹ con em rồi sao có thèm ăn cái gì không để anh bảo cô thanh làm cho em anh đúng là chân ái của đời em mà người ta chưa nói mà đã biết luôn rồi vậy sao mà không thương cho được em tự dưng muốn ăn cherry lắm cơ mà nói đúng ra người thèm thực sự là con trai anh đó không phải em đòi hỏi đâu à n h a ồi dào thèm gì cũng được cả anh chiều tất nhưng sao em biết là con trai đã có kết quả siêu âm rồi hay gì chưa em đoán vậy thôi em nghĩ chắc chắn nó sẽ giống anh sau này nối nghiệp tập đoàn là một soái ca đẹp trai tài giỏi vạn người mê đấy n h á thôi thôi đừng có nịnh cha con anh quá để anh gọi cho cô thanh b ả o cô ấy mua liền cho em dạ cảm ơn chồng yêu chiều anh về sớm nghen mẹ con em cả ngày nay nhớ ôi là nhớ được rồi chiều gặp n h á vợ yêu hai người chồng chồng vợ vợ ngọt ngào xong mỹ kim cúp máy nôn nóng mong thời gian qua thật nhanh để bắt đầu màn kịch hấp dẫn lòng thầm rùa con nhỏ phúc an chết tiệt mày tưởng muốn cướp chồng của bà mày mà dễ sao tao trước nay hiền lành không muốn hơn thua với ai nhưng nếu là tình yêu tao nhất định sống mái với mày một trận anh vương là của tao địa vị vợ anh ấy cũng chỉ có tao mới xứng đáng hôm qua cho mày khoác lác đủ rồi hôm nay chờ xem tao đáp trả đây này mỹ kim với vẻ mặt đắc thắng ngồi chễm trệ trong phòng khách cười khúc khích Đến khi cô ta h h à n gõ c ử cô ta mới đóng i lại Kim ề u quả quả dịu chỉnh sắc cherry thần bình thường, nhận hấp phát thèm. mọng, nào nấy tròn, dẫn đến dàng n to ra đĩa đỏ Mỹ i i t ế cửa ả m ơn, Thành lưng đóng cô Cô c gật ta đã đầu đi. xoay lại rồi thì dáng vẻ khiêm tốn lễ độ cũng liền thu lại đĩa cherry đầy loáng cái đã được giải quyết sạch sẽ mỹ kim hài lòng xoa bụng thầm thì lời mắng yêu cổ cường này cũng tham ăn lắm đó nha là mẹ chén cả đĩa luôn rồi kìa sau đó cô ta ngả lưng xuống chiếc nềm êm nụ cười trên môi vẫn còn chưa tan nằm một lúc thì chìm dần vào giấc ngủ năm giờ chiều mỹ kim đang mải mê giấc nồng thì bị tiếng chuông quen thuộc của tình yêu đánh thức alo anh sắp về rồi có muốn ăn gì nữa không anh ghé mua về cho em nè dạ anh muốn mua gì cũng được chỉ cần là từ tình yêu của em thì nước lã cũng hóa sơn hào hải vị cả thôi ừ khoan đã hay là mua cho em một phần gà ác tiềm thuốc bác đi em ăn để tốt cho con ừ chút sẽ có cho em hôn em nè yêu anh nhất đời luôn vừa thức dậy đã được nạp vào năng lượng ngọt ngào mỹ kim tràn trề sinh khí hừng hực sức chiến đấu với con khốn phúc an tầm sáu giờ hơn bà nguyễn đi thăm bà sim cũng đã về phúc an về nhà sớm nhất tiếp theo là vương với chiếc hộp thức ăn được gói rất bắt mắt trong tay ba người rửa mặt thay quần áo xong thì sẵn sàng ngồi vào bàn ăn được c ô thanh c ầ n thời gian thích hợp dọn ra chỉ có ông nguyễn đã điện thoại báo trước với vợ hôm nay là sinh nhật của ông bạn già nên sẽ không ăn cơm tối với gia đình vương cũng gọi mỹ kim xuống nhà ngồi ăn cùng chiếc hộp đựng gà tiềm được mở ra vương thuốc bắc n h ẹ nhẹ lan tỏa rất kích thích vị giác cô ta đón nhận tình yêu của anh vẻ đắc ý lộ trong ánh mắt bắn về phía phúc an chỉ là ngại mụ già mê muội trông thấy sẽ càng ghét bỏ mình nên cử chỉ hành động cũng có phần kín đáo phúc an tất nhiên trông thấy cũng biết ý nghĩa của sóng mắt đó là gì nhưng cô quả thực không hề quan tâm mấy cái chuyện như muỗi ấy món ăn thôi mà thèm gì thì tự mình mua cũng được cần chi phải thèm thuồng mơ ước giống như cô ta thế nên cô vẫn ăn uống nói cười rất tự nhiên thoải mái với mẹ chồng không hề tỏ ra chút bực tức nào cả mỹ kim khiêu chiến bằng ánh mắt thấy con quỷ ôn nghiệt không có chút động tĩnh nào thì bắt đầu hậm hực nghĩ thầm trong bụng mày cứ ra vẻ không ghen ghét tao không cảm thấy gì đi chỉ chốc lát nữa thôi mày không phải là ăn cơm mà là ăn quả đắng đấy còn nỡm bàn ăn bốn người đáng lẽ không khí nên hòa hợp vậy mà chỉ có bà nguyễn nói chuyện với con trai rồi quay sang con dâu hoặc vương nói chuyện với mẹ rồi quay sang tình yêu của mình đang lúc hai mẹ con đang nói chuyện với nhau vài câu mỹ kim bất giác làm điều bộ d ù n g mình gục xuống vương trông thấy vô cùng h o à n g hốt lập tức buông chén đũa xuống lay gọi người thương kim em sao vậy lại mệt nữa sao tỉnh lại tỉnh lại đi em bà nguyễn và phúc an một bên cũng không biết đây là chuyện gì nhìn một lúc rồi định tiến đến gần thử xem nhưng hai con người còn chưa kịp vòng qua chỗ mỹ kim cô ta đã bật dậy vương thấy người yêu tình lại thì thở phào nhẹ nhõm vừa muốn lên tiếng với mẹ sẽ đưa thai v ụ lên lầu nghỉ ngơi đã nghe thành âm phát ra từ chính miệng mỹ kim nhưng vô cùng lạ lẫm cái nhà này sao mà nhiều ám khí quá vậy kim em nói linh tinh cái gì thế cậu là cậu bảy không phải là kim cậu đi chơi thấy cái nhà này dường như có quỷ quái xâm nhập nên cậu thương cậu trì điểm cho biết chưa chỗ này cậu đi ngang qua rất nhiều lần rồi lúc nào cũng tỏa sáng hào quang rất tốt nhưng mới chỉ hai hôm nay thôi ám khí dần dần ngập tràn căn nhà không liệu đường mà tấm cứ yêu ma xui xẻo đi có ngày tán ra bại sản đó đ ã chất giọng ồm ồm còn tiếp tục vang lên mỹ kim nhọc sức điều chỉnh âm thanh cho giống đàn ông một chút dáng vẻ cho nam tính một chút trong lúc diễn còn âm thầm quan sát biểu cảm của bà nguyễn thấy bà t r a o mày vẻ mặt dần nghiêm trọng nhuốm thêm mấy phần âu lo cô ta tin chắc bà giả đó đã tin câu chuyện kết quá nửa chỉ cần tiếp tục vài câu nữa thôi con danh này sẽ bắt đầu mệt cho coi Nghĩ vậy mỹ kim càng h à n g máu nhà này có cái nữ mệnh hung hết k h ắ c mẹ rồi lại k h ắ c cha mấy con mà không sớm đuổi nó đi nó sẽ tiếp tục khắc chết lần lượt từng người nếu không phải thấy mấy đứa sống hiền lành nhân đức cậu cũng sẽ chẳng nhắc nhở đâu cậu là cậu muốn giúp người xứng đáng phúc an ngồi nghe một lúc càng nghe càng trói tai gì mà khắc mẹ rồi tới khắc cha kia chứ hai tiếng khắc mẹ từ nhỏ cô đã nghe không biết bao nhiêu lần mỗi lần đều cảm thấy tủi thân ấm ức bây giờ nghe tiếp lại còn thêm hai tiếng khắc cha hoàn toàn khiến phúc an không thể nhịn được nữa tầm mắt nhìn về cậu bảy thực sự chán ghét cực điểm nội tâm cô thôi thúc đáp trả mỹ kim à mỹ kim cái này là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng cô muốn dẫm đạp tôi sao vậy thì tôi cũng không để cho cô toại nguyện đâu vậy là trong lúc cậu bày còn cong môi khoác lác mấy lời hợm hĩnh trong kịch bản của mình phúc an cầm ly nước uống ực cho hạ hòa trong lòng nhưng lúc đặt ly lên bàn cô vừa như trượt tay khiến chiếc ly rơi xuống đất vỡ toang những mảnh vỡ thủy tinh bắn ra khắp nơi phúc an nhanh tay chạy đến thu dọn thì bất ngờ nói to có mảnh vỡ to đùng dưới chân chị kim mỹ kim đang truyền trú trong câu chuyện thình lình nghe phúc an nhắc tên mình theo quán tính liền lùi lại về để tránh mảnh vỡ n ế p vào lòng vương bởi thói quen ỉ lại từ lúc mang thai tới giờ lúc này phúc an mới lên tiếng cậu bày đi mây về gió cậu bày có tâm trừ quỷ quái yêu ma sao cậu bày lại sợ chỉ một mảnh thủy tinh như vậy mỹ kim nghe tiếng phúc an c h â m c h ọ c mới nhận ra bản thân bất cần t h ầ m mắng mình ngu ngốc lại để cho con khốn lật ngược tình thế không nghĩ ngợi thêm nữa cô ta ngã hẳn vào người vương mắt nhắm nghiền cả người mềm oạch như thực sự bị ngất cốt nhanh chóng thoát khỏi vở diễn dừng lại chuyện mất mặt này vương trong tình thế khó xử đành bé mỹ kim lên phòng phúc an nhìn theo thân ảnh giả dối trong vòng tay cậu chủ giàu có dường như trông thấy chiếc đuôi h ổ ly của cô ta lòi ra khinh thường không để đâu cho hết đưa người yêu về phòng đặt cô lên giường vương đến ngồi ở ghế s o f a gian phòng im phăng phắc có thể nghe được tiếng kim rơi mỹ kim vẫn chưa nghe tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng vào đoán biết vương vẫn còn ở đây chờ mình tỉnh lại cô ta áng chừng thời gian thích hợp mới mở mắt dáng vẻ ngơ ngác nhìn quanh rồi trông thấy vương cô ta liền hỏi ủ a anh yêu sao em lại ở đây mình đang ăn bữa tối cơ mà có chuyện gì thế này em thật không biết bạn nãy có chuyện gì à dạ nói nhiều sai nhiều kim đáp một tiếng gọn lòn nghĩ vậy là xong chuyện và vương nhất định sẽ bước đến ôm ấp vỗ về mình ai ngờ anh lại nói tiếp thành âm nghe ra khàng khác thôi đi kim chuyện hôm nay anh rất thất vọng về em đấy anh có chuyện gì vậy em em không hiểu em không hiểu hay cố tình không hiểu anh nói vậy là sao chẳng có cậu b ẩ y nào cả vì sao em lại làm thế hả em em không có em không anh có mắt để biết đâu là thật đâu là giả hành động hôm nay không giống mỹ kim hiền lành lương thiện mà anh từng biết đâu em ở lại suy nghĩ thật kỹ chuyện mình vừa làm đi anh về phòng đây dứt lời vương đứng dậy cất bước lần đầu tiên vương có lời nói hành động lạnh lùng với mình điều đó khiến mỹ kim hoảng hốt nhanh chân bước mau về phía cửa vòng tay ôm chặt vương vào lòng áp cả người vào tấm lưng rộng lớn của anh giọng nấp nghẹn anh vương em em xin lỗi là là em ngu ngốc em bất đắc dĩ làm vậy là muốn là muốn sớm giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân vô nghĩa này vì em quá thương anh muốn sớm được một nhà ba người hạnh phúc bên nhau nhưng cô ta có vẻ như rất khó thương lượng nên em đành dùng tới hạ sách này anh anh đừng giận em đừng bỏ m ặ t em có được không chuyện lúc nãy khiến vương vẫn còn cảm thấy rất khó chịu bình thường nghe tiếng người thương như con mèo nhỏ thì mọi tức giận buồn bực đều tan thành mây khói nhưng sau lần này trong lòng nhựa ẩn ẩn cái gai rất muốn bỏ đi để không nhìn mặt mà hồi tưởng lại chuyện cô ấy làm chỉ là m ấ kim còn có đứa bé trong bụng khóc lóc thế này sẽ ảnh hưởng không tốt cho con nghĩ vậy vương kìm nén nộ khí quay sang huyền nhủ giọng vẫn còn vương vất chút lạnh nhạt con cũng c ầ n nghỉ ngơi rồi em vào phòng nằm đi anh muốn bình tĩnh lại một tí anh anh sẽ không giận em chứ vương xưa n à y ghét nhất là nói dối không thể nói lời trái ngược với suy nghĩ trong lòng đành miễn cưỡng gật đầu mỹ kim thấy thế thì tạm yên tâm cô ta nhìn theo vương đang đóng cửa lại rồi chờ anh nói lời chúc ngủ ngon quen thuộc mà không thấy tâm trạng bắt đầu lao dốc nước cờ h o à n mỹ như vậy bà già kia có vẻ như là dao động thì lại bị con mất n ế t phá chiêu anh vương thường mình như vậy còn giận không chịu được thì cái bà già chết tiệt đã sẵn ác cảm với mình sẽ như thế nào đây tâm trạng buồn phiền trái lo phải nghĩ khiến cô ta trằn c h ọ c mãi bao nhiêu căm t ứ c đều hóa thành lời rùa xà tổ tâm mười tám đời n h à con danh đó đúng là sao trổi mà vừa vào về Vương vô rửa, đứng đã thức gần nó đã rước phải xui rủi vào thân. Trở về phòng mình dừa, ngầm nước nóng thừa giãn, Vương lại vô thức nhớ chuyện nãy. rước rủi Trở tới câu phải thừa xui lại bà tắm khi mỹ kim nhập vào vai diễn cậu bảy vừa xa lạ vừa đáng sợ đến nhường nào anh không ưa phúc an không có nghĩa là anh đồng tình với người yêu làm chuyện xấu còn cái gì mà nhà này nhiều ám khí cái gì mà khác mẹ khác cha mấy từ ngữ ghê rồn ác độc vậy sao cô ấy có thể nói ra miệng dễ dàng như thế càng phân tích trong lòng vương càng buồn bực tựa như viên kim cương anh ngỡ rằng hoàn m ỹ nhất quyết định mua về mỗi ngày nâng niu ngắm nghía kỹ mới phát hiện có vết xước làm cho sự yêu thích cũng h à o hụt ít nhiều trong lòng dù vậy cô ấy vẫn là mẹ của con anh anh vẫn muốn cùng cô đi đến cuối cuộc đời cho nên lạnh nhạt của lúc nãy xem như cho cô ấy một bài học để đừng bao giờ làm điều dối trá như vậy lần nào nữa bởi muốn che đậy một điều nói dối người ta phải dùng rất nhiều lời nói dối tiếp theo mọi thứ có lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai khi hành động đã là một thói quen nó dần trở thành tính cách tồi tệ sẽ vô tình dạy hư đứa trẻ và anh không muốn con mình bị như thế vương tắm t á p xong là nửa tiếng sau khi anh bước ra phúc an cũng vừa mới về phòng đang vào nhà tắm chuẩn bị đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ thường ngày đối diện với phúc an a ngoài h n ngữ điệu lạnh lùng khinh bạc thì chẳng có gì khác lần này bỗng dưng anh lại nảy sinh một tia áy náy thay cho hành động quá đáng của người yêu đành mở lời chuyện b à n nãy cô cô không sao chứ tôi nên hiểu là anh quan tâm tôi hay đang thăm dò xem tôi có thêm dầu và lừa khiến mẹ anh thêm chán ghét người yêu của anh đây không hả tôi cô ấy chỉ là dại dột vì vì quá yêu tôi mà thôi yêu nhau là chuyện của các người có liên quan gì đến tôi không mà lại bảo tôi khắc cha khắc mẹ đời tôi ghét nhất là chữ hung với chữ khắc các người không thấy buồn cười t h ì đổ hết những gì xui xẻo của bản thân lên đầu tôi sao tôi chịu đủ rồi tôi sẽ không bao giờ nhẫn nhịn nếu ai đó lại dựng chuyện bêu xấu tôi bằng cách này nữa anh hiểu không phúc an thường ngày mạnh mẽ không cho ai nhìn thấy góc khuất bi thương trong lòng cô mỗi lần có người sầm xì rằng con nhỏ này khắc mẹ nó chết là cô lại chạy về nhà khóc đến ướt đẫm gối cũng chỉ có ba cô mới là bờ vai dịu êm cho cô nương tựa mỗi lúc tủi thân như vậy nhưng bây giờ khi người ta một lần nữa dùng lời lẽ cay nghiệt chĩa mũi dùi vào cô không có ba bên cạnh cô tất nhiên phải xù lông như một con nhím phúc ản đành thép phản biện lại sự bênh vực của vương mà nước mắt tự nhiên trực trào thanh âm bắt đầu nghèn nghẹn vương thấy cô như vậy lòng bất chờ dâng lên sự thương xót giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều tôi thay kim xin lỗi cô thôi được rồi đừng xúc động nữa hôm nay cô cứ ngủ trên giường cho thoải mái ghế s o f a để cho tôi ngủ một giấc rồi quên đi chuyện không vui nhé tôi không cần anh thương hại tôi chỉ muốn cho anh biết tôi chẳng ham hố gì cái danh phận vợ của anh đâu theo tôi được biết chúng ta cũng chỉ có một năm chồng hờ vợ tạm trong thời gian này cố chịu đựng nhau mà sống c ò nhưng nếu ai mà à hiếp tôi, chớ trách, từ cứng rắn đáp trả lại. Tôi sẽ nhắc nhở Kim Trường Mực, giờ thì nghe tôi, lại. Tôi Kim đáp từ trả t cứng rắn r sẽ ờ Mực, mà giờ nghe giường ngủ. Nhưng tôi, thì lên lát phúc an hoàn toàn bỏ ngoài tai lời vương vệ sinh cá nhân xong liền ôm chăn gối trong tủ ra tiến về chiếc ghế sofa tạm gọi là nơi quen thuộc nhất trong căn biệt thự xa hoa này vương đang ngoài ban công đón gió mát lành tự nhiên nhắc thấy cô gái kia ôm chăn về phía sofa nhất định không chấp nhận thành ý bù đắp của mình thì hơi khó chịu anh x à i bước dài đến trước mặt phúc an đưa tay giật lấy tấm chăn cùng chiếc gối miệng cằn nhằn tôi bảo cô cứ lên giường mà ngủ người gì mà cứng đầu như vậy hả tôi không thích giường của anh thì anh đi mà ngủ chỗ này mới là của tôi tránh ra sức đàn ông lưng dài vai rộng sao có thể thua một người phụ nữ vương lúc này quên mất mình là đang muốn chuộc lỗi thay cho mỹ kim họ cứ rằng giật qua lại như thế khiến chiếc chăn gọn gàng bị xổ ra góc chăn dài vô tình vướng vào chân vương làm anh mất đà nhào cả người về phía trước mà cú ngã này lại khiến anh đè lên người phúc an giữa hai thân thể va vào nhau còn có một lớp chăn làm lá chắn nhưng miệng anh thì lại sượt qua bên má phúc an rồi điểm đáp cuối cùng lại là vùng xương q u a i xanh hấp dẫn của cô gái hương hoa hồng n h ẹ nhẹ phớt qua cánh mũi một khoảnh khắc ngắn ngủi làm lòng vương thoáng ngẩn ngơ phúc an nằm phía dưới bị bất ngờ đôi mắt ban đầu to tròn ngơ ngác rồi sắc diện dần tím lại thể hiện rõ ràng cô đang rất tức giận trầm giọng quát ngồi dậy đồ d â y s ồ m lúc này vương mới hồi thần lập tức đứng dậy rối rít tôi tôi không cố ý đâu cô đừng hiểu lầm tôi tôi xin lỗi xin lỗi cũng trong lúc này trước cửa phòng vương mỹ kim đang vô cùng tức giận từ lúc người yêu rời đi với gương mặt bực bội cô ta đã thấy trong lòng nhấp nhổm không yên cứ lăn qua lăn lại một lúc không chịu được cô ta quyết định đến phòng vương nghe ngóng xem khi con nhỏ an về phòng nó có thêm mắm dặm muối gì nữa với anh vương không đứng một lúc đ ế n mỏi cả chân bên trong cũng có tiếng nói cất lên nhưng thật không thể nào tin được cô đang nghe cái gì vậy nè liệu có phải t a y mình có vấn đề rồi không anh vương sao lại muốn con ôn nghiệt lên giường ngủ cùng còn tiếng động vừa rồi là gì lẽ nào là họ đang ôi trời vương yêu mình nhiều như thế sao chỉ mới giận chút xíu đã thay lòng muốn gần gũi với con quỷ kia mà con đó quá ghê tởm đ á n g sướng đến phát điên còn giả vờ giả vịt mỹ kim bấy giờ máu nóng bừng bừng muốn gõ cửa phòng phá hỏng cuộc vui của hai người bên trong thì bà nguyễn xuất hiện ngữ điệu châm biếm cậu bảy vẫn chưa đi nữa sao chẳng hay cậu bảy còn muốn mách nước gì cho vợ chồng thằng vương nữa hay là cậu bảy muốn chỉ cách cho vương nhà tôi sớm kiếm thêm quý tử để tôi bế bổng nào dạ thưa bác bác nói gì con không hiểu ạ giờ tôi không biết tôi đang nói chuyện với ai nhỉ là cậu bảy thần thông quảng đại cứu nhân độ thế hay là cô mỹ kim quý hóa xoay thằng con trai nhà tôi như trong chóng, chóng nữa đây hả nhưng dù là ai thì cũng biến đi chỗ khác cho tôi phòng của vợ chồng nhà người ta không biết điều thập thò như vậy chớ có trách t ô i tống cổ ra khỏi cửa thưa bác còn chỉ đứng lúc mỹ kim còn muốn giải thích cửa phòng vương đã bật mở ra anh khi nãy đang luống cuống xin lỗi phúc an không nghe rõ ở bên ngoài mẹ mình cùng người yêu đang lời qua tiếng lại cho đến khi mẹ anh cao giọng bảo muốn tấm cứ mỹ kim đi anh mới vọt chân chạy ra vuốt dẫn cho mẹ mẹ có chuyện gì vậy sao giờ này mọi người còn chưa đi ngủ mẹ đi ngủ làm sao được người yêu bé nhỏ của con rình mò ở đây đây này mẹ à chắc là cô ấy chỉ vô tình đi ngang đây thôi không có ý gì đâu mẹ cứ về phòng nghỉ cho khỏe con cũng buồn ngủ rồi à, chúc mẹ ngủ ngon ngọt giọng với mẹ xong vương quay sang kim em cũng về phòng đi ngủ trễ lại không tốt cho bé con nữa rồi trong tầm mắt quan sát bùa mẹ vương ngoan ngoãn đóng cửa không dám tiếp tục dây dưa dù mỹ kim t r ư n g ra ánh mắt khẩn khoản bà nguyễn lúc này mới hài lòng yên tâm quay về phòng không quên liếc xéo con hồ ly rõ ràng đang tức đến xanh ruột dàn xếp chuyện giữa mẹ và người yêu xong vương quay trở vào với bộ dáng khép nếp thật ái náy với cô vợ hờ vô cùng vậy mà điều này phúc an lại không nhìn ra lấy chăn trùng kín người chỉ thò ra cái đầu đôi mày trau chặt mắt trừng lên như con sư tử n h è nanh múa vuốt muốn làm gì nữa còn dám tới gần tôi có tin tôi cắn chết anh không p h i đủ biến thái tôi không có tôi chỉ là muốn cô bỏ qua chuyện b à n nãy quên đi coi như là tôi xui xẻo bị chó cắn phải vậy thôi tôi muốn ngủ rồi nói xong phúc an kéo chăn c h e kín mặt không quan tâm người nào đó vì ba từ bị chó cắn khiến cho tức anh ách hậm hực leo lên giường nằm rồi thầm nghĩ tôi bị điên rồ i mới đối tốt với cô bảo cô lên giường nằm cho khỏe thân rồi còn bị chửi là chó vậy thì tiếp tục chịu khổ đi đáng kiếp thời khắc ấy lòng vương chỉ có mỗi cảm giác khó chịu vì ý tốt không được thừa nhận dường như quên mất sóng mắt người thương vừa nãy tủi thân thế nào khi bị mẹ mình nặng nhẹ anh đâu biết vô tâm ấy lại cắm dễ hận thù trong lòng mỹ kim càng sâu cô ta ngửa mặt thề với trời sẽ khiến cho con ôn phúc an nhận lãnh hậu quả bị đát đau khổ cùng cực bà nguyễn mặc dù tin rằng con hổ ly tinh dựng chuyện để tống cổ phúc an chiếm lại danh phận cô ta ao ước nhưng hai từ mệnh hung cũng ít nhiều khiến bà phải suy nghĩ bà ngồi nhớ lại từ đầu trí cuối cuộc gặp gỡ với phúc an cho đến nay bà liên tục đi ra đi vào bệnh viện hết mấy lần có c ầ u có kiêng có lành bà cảm thấy đối với sáng ố mệnh của con dâu hờ, bà vẫn nên cẩn trọng hờ, của dâu bà t r để h tai ư ơ n bất ngờ ập đến. Vì điều này, bà quyết ngờ đến. này, n ập điều đ Vì ị hôm ngày mang An tướng lần nữa. Sáng thầy mai một của vi đi hỏi sẽ số số lá tử Phúc h nay phúc an thức dậy sớm không muốn để cho người nào đó bắt b è về bổn phận con dâu của mình bên bàn ăn sáng cô ngỏ ý với ba mẹ chồng về chuyện đi làm lại tất nhiên ông bà nguyễn đều không phản đối nhà họ dư ăn dư để có người giúp việc lo cơm nước cũng không cần thiết gò bó con dâu ở nhà lý do bên ngoài là vậy nhưng nội tâm bà nguyễn biết mình chẳng có quyền hạn gì trong quyết định về công việc của con bé cả thế nên vấn đề này nhanh chóng thông qua và theo đó ngay vào ngày mai phúc an sẽ chính thức quay lại công việc chuyện đêm trước bị mắng là chó lòng vương vẫn còn có gai trong bữa sáng luôn trưng ra gương mặt hờ hững ăn xong l đ n lên phòng thay quần áo thưa mẹ rồi lấy xe đi làm nhà này ông bà nguyễn mỗi người một tài xế riêng vương cũng có tuyển một người nhưng chỉ là đưa anh đi gặp đối tác trong công việc còn khi đi làm hay tan tầm về nhà anh vẫn thích tự mình lái xe hơn con trai vừa đi bà nguyễn cũng ra ngoài có việc trước tiên bà sẽ đến bệnh viện thăm bà sim rồi sau đó ghé thầy tướng số nhờ xem kỹ bổn mạng của con bé an như đã nghĩ đêm trước trong nhà hiện tại chỉ còn lại phúc an mỹ kim và cô thanh giúp việc lẽ ra giờ này phúc an cũng nên đến bệnh viện thăm ba nhưng trước khi đi bà nguyễn có dặn chờ bà về rồi sẽ bảo chú minh tài xế chở phúc an đi nói cho cùng bà vẫn muốn có người ở nhà kiểm giữ con hổ ly chín đuôi không để nó tự tung tự tác có lời mẹ chồng phúc an đành phải nghe theo nén cơn chán ghét khó chịu với người phụ nữ tinh tướng kia ở phòng khách chuyên tâm xem hình ảnh về những bộ thiết kế trang sức mỹ kim ề đương nhiên cũng sẽ ngồi chơi trong phòng khách tầm mắt nhắc thấy con ôn nghiệt lại nghiên cứu về nữ trang cơn tức giận không được phát thác đêm qua thêm ghen ghét nhen nhóm lên lúc này khiến cô ta muốn bùng nổ chùa ngoà c h â m c h ọ c đàn bà rẻ tiền có rát vàng khắp người cũng không trở nên cao quý hơn được đâu cái thứ một chân đạp hai thuyền thám sang phụ khó đàn ông nó mà biết lòng dạ bạc bẽo như vậy nó coi như đống rác chứ có gì mà làm cao c h ỉ có chắc lời này là đang nói tôi mà không phải tự nói chính mình chứ còn mất dạy là tao nói mày đấy có phải mày nghĩ đêm qua mày với anh vương ngủ với nhau rồi nên mày có vốn để lên mặt với tao phải không mày cũng chỉ là con tiểu tam xen vào cuộc tình của tao với anh vương thôi thì hay ho nỗi gì có xen vào hay không chưa bàn tới nhưng trên phương diện pháp luật tôi là vợ chính thức còn chị mới đúng là tiểu tam tôi nể chị bụng mang dạ chừa không tố cáo chị chị nên biết thân biết phận nếu còn giờ trò kiếm chuyện với tôi thì tôi nhất định không khách sáo nữa đâu mày đang còn muốn mắng phúc an mỹ kim trông thấy cô thanh từ trong bếp đi ra tiếng cay nghiệt liền c h u y ể n tông thành tiếng t ú t thít phúc an à chị cũng không muốn ở đây làm phiền mọi người đâu nhưng thai kỳ của chị không ổn định nghĩ là ở đây để có gì không hay mọi người sẽ giúp đỡ kịp thời em đừng đuổi chị đi mà chị xin em đấy cô thanh thấy phúc an thường ngày hiền lành dễ nói chuyện lần này chắc là vì ghen tuông nên mới cứng rắn đuổi thai phụ đi thế là cô bạo gan khuyên giải cô an ơi cô kim cũng đáng thương có gì thì từ từ nói chuyện đừng có đuổi cô ấy mà tội cho đứa bé trong bụng cô thanh Ai, cô không hiểu đâu rất lời phúc an cũng không buồn giải thích làm gì nữa người ta đã có tài diễn xuất như thế mình nói gì thì cũng bằng thừa người làm thì trời thấy nếu là giả chắc chắn sẽ có lúc lộ ra sơ hở nghĩ vậy cô gái nhỏ ôm cuốn tạp chí trong lòng lên lầu nghiên cứu tiếp hôm nay phúc an muốn tranh thủ thời gian vẽ ra vài bản pháp thảo trang sức sẽ chỉnh xếp ghi điểm trong ngày đầu tiên trở lại công việc cô hy vọng mọi thứ thuận lợi để cô có thu nhập lo cho ba phần nào và không hoàn toàn dựa dẫm vào tài lực của dì thu cô sợ món nợ ân tình quá lớn cả đời này cũng không thể nào trả được dù cho với bà nguyễn đây chính là điều kiện tất yếu trong giao kèo giữa đôi bên mà thôi hôm nay tình hình của bà sim có phần khả quan hơn rất nhiều dù vẫn chưa ăn uống được gì chỉ có thể truyền dinh dưỡng qua ống thông dạ dày nhưng bác sĩ bảo bà ấy đã qua cơn nguy hiểm nghe vậy bà nguyễn cũng nhẹ lòng đôi chút ngồi được một lúc nhìn đồng hồ thấy giờ hẹn cũng sắp đến bà đánh tiếng với con dâu bà x i n ra về chú minh tài xế lái xe đưa bà nguyễn đến thẳng nhà vị thầy phong thủy tướng số lần trước đã từng xem ngày tốt cho đám cưới cậu vương và cô phúc an r a n nhà của thầy khói hương huyền ảo bà nguyễn vừa bước vào một người đàn ông cao niên với mái tóc gần bạc hết gương mặt cũng coi là phúc hậu niềm nở đón tiếp đưa bà đến một chiếc bàn hơi nhỏ có hai cái ghế tựa vị trí đối mặt với nhau sau khi mời khách ngồi xuống trước người đàn ông cũng yên vị ở chỗ của mình tư chất bình đạm rất đáng tin bản tính không thích r ô n g dài bà mở túi gu chỉ đắt tiền lấy ra tờ giấy có ngày sinh tháng đẻ theo như chứng minh thư của phúc an vì lần trước có xem ngày lành tổ chức hôn sự cho con trai một lần bà nguyễn tất nhiên cũng biết giờ sinh của cô con dâu hờ mọi thông tin đã được cung cấp đầy đủ thầy mở lịch vạn niên ra xem ngày âm lịch bấm độn gieo quẻ gì đó bà nào có hiểu chỉ thấy thần sắc thầy ấy bỗng nhiên ngày càng nghiêm trọng t ì m bà nguyễn dần loạn nhịp theo những ông lo từ từ hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ trước nay luôn l à quan yêu đời bà vẫn kiên nhẫn đợi một lúc sau thầy mới lên tiếng người mang tử vi này b ồ n mệnh rất cứng số đã định dường như sẽ gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống gia đình lúc nhỏ sớm côi cút chỉ nương tựa và đấng sinh thành còn lại trong đời lớn lên thì kết giao bạn bè không đúng bị người ta đố kỵ phản bội nói chung gặp toàn những điều không may mắn đi đến đâu liền rước v à i tay bay vạ gió đến đó khổ không để đâu cho hết mỗi lời thầy phán câu sau nặng nề hơn câu trước khiến bà nguyễn t í m mặt chân run bổ thức nhớ lại chuyện hôm qua lẽ nào cậu bảy thực sự nhập vào thân sắc mỹ kim để chỉ điểm cho bà tránh x a n g ọ n nguồn tai b à nếu là như vậy lúc bà x i ê n xò con kim giả thần giả quỷ chẳng phải đã phạm vào đại kỵ phỉ báng thần thánh rồi sao có khi nào vì thế mà bề trên sẽ tức giận rồi giáng họa nặng nề xuống gia đình mình hay không bà b u ồ n dùn tay chân thầm than với trời cao con chỉ muốn ngăn con hồ ly gây họa mà thôi s a u giờ lại rơi vào hoàn cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thế này bây giờ con biết phải làm sao đây bà nguyễn nóng lòng chờ thầy nói dứt lời liền hỏi ngay nếu là như vậy có cách nào tháo gỡ không vậy thầy thầy chỉ giúp cho tôi được không chuyện này rất khó tôi cũng chưa biết có cách nào xoay chuyển được hay không tôi sẽ cố gắng tìm thử xem tiền bạc không thành vấn đề chỉ mong thầy cố hết sức nói thì nói như vậy nhưng lòng bà nguyễn đã âm thầm quyết định chắc chỉ còn cách giải trừ giao ước thế tự do cho là bà nguyễn đứng dậy nói lời chào với thầy rồi buồn bã rời gót ra về tâm trí ngổn ngang không biết nên nói chuyện này với phúc an thế nào đây bà nguyễn đi được vài bước ra tới cửa chợt nhớ lần trước cũng chính thầy phán phúc an có thể là phúc tinh bất ngờ của gia đình vậy mà mới qua vài ngày lại mang vào cái mệnh hung đáng sợ là nghĩa làm sao bèn thử quay lại xác nhận vấn đề một lần nữa thưa thầy tôi nhờ thầy xem lại thật kỹ có bị nhầm lẫn gì hay không chứ tử vi của người này trước đó thầy cũng có tính qua một lần rồi không có đáng sợ như hôm nay đâu thầy ơi tôi đã từng xem qua sao là lúc nào vậy ta Tôi tạm thời chưa người h ớ ra được. v â n lúc lễ cử cho thằng con đó để đấy tôi thầy tốt thằng tôi hôn nhờ ngày hành nhà n xem g ạ. đàn ông cao niên nghe vị khách quý này nói vậy mới đưa tay vò chán ra chiều cẩn thận suy nghĩ rồi ông cũng không xác định đã nhớ hay chưa chỉ bảo bà nguyễn viết ra ngày sinh của con trai tính theo âm lịch đứa con mình r ứ t ruột đẻ ra tất nhiên bà phải nhớ rất kỹ nhanh chóng đã viết xong lên giấy đưa đến trước mặt ông thầy ông ta lại bấm đồn ngón tay vạch vạch viết viết gì đó lần nữa đôi mày r ậ m cương nghị nhíu lại có vẻ như cũng căng thẳng không kém lúc xem cho phúc an làm mấy bà nguyễn ngó chừng tình hình có vẻ không ổn thầm than cùng tự trách vì quyết định bộp c h ụ t của mình dạo trước mới hai ngày ở cùng phòng với con dâu hờ k i a thôi mà số mệnh con mình dường như đã có bắt đầu có chiều hướng xấu điều này càng củng cố quyết tâm xóa bỏ sao kèo hôn nhân với phúc an trong lòng bà nguyễn định bụng khi trở về nhà bà nhất định nói với con bé ấy chuyện ngày hôm nay biết chắc chắn sẽ tổn thương nó nhưng bà cũng phải ích kỷ lần này tất cả đều vì bình an của chồng con thân yêu phút chốc yên tĩnh qua đi người đàn ông cao tuổi lúc này gương mặt giãn ra khóe môi nhét nhẹ gật gật đầu tôi biết là vì sao rồi lần trước xem ngày cưới của hai người này tôi đã không nói rõ chỉ nhắc qua tử vi của cô gái này với bà thôi tiện đây bà đã hỏi thì tôi sẽ giải thích thêm thế này theo căn cứ vào tử vi trọn đời của quý tử nhà bà anh ta cũng có cùng mệnh rất cứng dù không tương khắc cha mẹ nhưng tương lai lại khắc vợ khắc con của chính mình nếu không tìm được người có mệnh cứng tương đương chỉ sợ cả đời đơn độc vợ không ở lâu con cũng không có hai người cùng làm mệnh cứng khắc chế lẫn nhau như vậy cũng coi như xứng lứa vừa đôi cho nên tôi mới phán cô ấy có thể coi là quý nhân của gia đình bà giờ thì tôi xem thử thêm nhân tướng của bà gương mặt ở thời điểm hiện tại khí sắc của phúc đường hơi kém nhưng cũng đã tốt hơn lên so với lần trước gặp bà tôi nhớ không lầm trước đó từng khuyên bà hành thiện tích đức để quý nhân xuất hiện giúp đỡ có lẽ là người đó đã xuất hiện rồi đấy thưa bà tâm trạng bà nguyễn đang lao dốc vì kết luận số mạng thằng vương nhà bà đã định sẽ không có phước phần đường vợ con lời tiếp theo của thầy khiến tinh thần bà phấn chấn trở lại đến cuối cùng khi thầy xác nhận bà rất có thể đã gặp được quý nhân nên sắc đen trên ấn đường cũng nhạt dần chứng tỏ chuyện xui xèo dần tan đi bà mới thở phào nhẹ nhõm sự ngán ngầm đối với phúc an vừa dâng lên đã tan biến sạch sẽ không còn chút xấu vết chỉ còn lại mong muốn chuyện giả thành thật biến cô con dâu hờ thực sự trở thành vợ của con trai mình quyết định thay đổi sành sạch như vậy bản thân bà cũng cảm thấy quá đáng nhưng bất cứ người nào làm mẹ người nào khi biết vận mệnh của con không tốt thì nhất định sẽ tìm mọi cách cải số cho con hơn nữa phúc an là một con bé rất tốt mới tiếp xúc có vài ngày bà cũng đã thân thiết quý mến nó như con gái nếu nó trở thành con dâu của mình thì thật quá hoàn mỹ rồi nghĩ vậy muồn phiền dâng cao trong lòng bà khi nãy cũng nhẹ nhàng rút đi cảm kích vị thầy cao niên đã hé lộ một tin có ích bà rút ví lấy ra sáu tờ tiền polymer xanh mới cứng gửi lại nhờ mua hương hoa quả bánh cúng tạ lễ với bậc bề trên người đàn ông kia nhận lễ xong không quên nhắc nhở bà một câu đức năng thắng số phải không ngừng hành thiện tích đức mới mong được nạn khỏi tai qua chuyện mệnh hung của phúc an từ k h ắ c này đã không còn là điều khiến bà nguyễn chăn trở chỉ còn lại là sự kiên định với mục tiêu đuổi cổ con hồ ly tinh ra khỏi nhà mà thôi và trong tâm tưởng bà giờ đây cũng dần nhen nhóm hy vọng có thể làm cho phúc an danh chính ngôn thuận trở thành con dâu của cái nhà này khi bà nguyễn quay trở về căn biệt thự trời cũng đã quá trưa cả con mỹ kim và phúc an đều không có ở dưới nhà chắc là đã về phòng nghỉ ngơi bà từ lúc đi thăm bà sim rồi qua thẳng chỗ thấy tướng số chưa có thức ăn gì bỏ vào bụng nên vừa vào nhà rửa tay chân mặt mũi xong bà liền bảo chị thanh dọn cơm cho mình ngay chị ấy nhanh tay nhanh chân bàn cơm đã bày lên toàn những món ăn hợp khẩu vị với bà vậy là bà chậm rãi thưởng thức lại thấy chị thanh cứ lừng khừng một bên không đi làm việc gì khác đoán là chị ấy có chuyện muốn nói bà hỏi ngay chị thành có chuyện gì không hay chị muốn ứng lương bao nhiêu để em đưa cho chị nha dạ không phải đâu bà chủ tôi tôi có chuyện này không biết có nên nói với bà không chị cứ nói đi đừng ngại ngùng gì cả là cô an cô ấy hơi hơi quá đáng lại là phúc an chẳng lẽ bà vừa đi lâu một tí ở nhà liền náo loạn lên rồi nếu không phải thầy phán hai cái đứa mệnh ngạch sướng đôi giờ này có lẽ bà đã bắt đầu đậm thêm ác cảm với phúc an rồi ấy chứ nhưng thôi bà nghĩ vẫn nên kiên nhẫn nghe hết câu chuyện cái đã mới thúc giục chị nói tiếp đi em nghe đây vâng lúc bà chủ ra ngoài tôi có thấy cô an dường như muốn đuổi cô kim đi trông cô kim khóc lóc yếu đuối đáng thương lắm bà ạ chị chính tài nghe con an đuổi con kim không Dạ cũng không nhưng mà tôi thấy cô kim van xin nghẹn ngào lắm chắc bị nói không nhẹ đâu bà chủ em sẽ không vội kết luận vấn đề này có những chuyện nghe tận tai cũng chưa hẳn là đúng mà chị cũng chỉ mới nghe một phía của con kim thì lại càng không nên nhận định vội vàng người như thế nào từ từ thời gian sẽ trả lời chuyện này chị cứ để cho em dạ bà chủ bà nguyễn cơm nước xong xuôi thì ra vườn đi mấy vòng cho tiêu thực sân nhà bà cây cối che bóng mát cũng không sợ lắm cái nắng giữa trưa qua tầm mười phút bà mới lên phòng mình ngủ một giấc xem như nạp lại năng lượng trước đó bị hao hụt vì cơn hoàng sợ và cũng để tỉnh táo chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến đánh đuổi con yêu quái đập tan miêu ma trước q u ỷ đã mê hoặc tâm trí thẳng con khờ khạo của bà chuyện chị thanh nói lúc này theo cảm tính mà suy đán chắc là con nhỏ đó lại dở trò để giảm đi thiện cảm của mọi người dành cho phúc an cái con này lươn lẹo mất dạy thế nào chính bà tận mục sở thị rồi sao có thể dễ dàng tin những gì nó nói địch bụng chợp mắt tí thôi mà lúc bà nguyễn tỉnh dậy là đã gần sáu giờ chiều còn phúc an ban trưa có xuống nhà pha cốc nước chanh uống cho giải nhiệt biết mẹ chồng về nhưng xem chừng đã quên khuấy chuyện gọi cô để chú minh c h ờ cô đến bệnh viện mất rồi thì phải phúc an nghĩ mình cứ ra nói một tiếng với chú minh bởi dù sao trước đó mẹ chồng cũng có bảo qua chuyện này tất nhiên đi về bà ấy cũng sẽ không trách vì vậy phúc an lên thay đồ khác nhờ chú đánh xe đưa cô đi thăm ba tầm này cô gái nhỏ cũng vừa về tới hai mươi phút sau thì hai cha con ông nguyễn cũng có mặt ở nhà mọi người thay quần áo rửa mặt xong liền quây quần bên chiếc bàn tròn dùng cơm không khí lẽ ra rất ấm cúng vui vẻ nếu như không có con yêu nghiệt luôn tỏ ra yếu ớt trước mặt vương khiến bà nguyễn trướng mắt Phúc An khi ô n như mẹ chồng, cũng g chỉ h mẹ xem a người trước mặt như không khí, chẳng liên quan gì đến mẹ mình cả. Cô chuyên chú ăn uống cho nhanh, để còn phải lên gì trước phải mặt cả. Cô chú cho mẹ khí, lầu, để vương ẽ tiết thiết giang kế bản trang còn Khi sức v quay về phòng cứ ngỡ rằng cô gái kia muốn ngủ sớm để mai có tinh thần tốt nhất quay lại với công việc đâu ngờ trông thấy thân ảnh bé nhỏ đang ngồi bên bàn húy hoáy vẽ vời lúc đi ngang qua anh còn l é n lén nhìn thử xem cô ta đang làm gì lại thấy bức vẽ chiếc vòng cổ rất đẹp dù những đường nét còn chưa thật hoàn chỉnh nhưng có thể nhìn ra cái hồn hiện hữu trong sản phẩm này hóa ra cô ta lại có năng khiếu về thiết kế thời trang như vậy lòng anh bỗng dưng miên man n h ớ lại lần trước khi cô ấy nghiên cứu những hình ảnh trang sức mình đã thầm mắng cô ấy tham lam ra sao ai ngờ nguyên nhân thật sự có vẻ như lại là điều anh thấy ngay lúc này tầm vương thoáng chút mềm mại mở lời khen cô cũng có năng khiếu lắm đấy không biết công việc cô đang làm có liên quan với việc thiết kế này không tôi có khiếu hay không cũng chẳng can hệ gì đến anh tôi bận rồi anh đừng làm phiền tôi nữa cô thật là thật là thô lỗ muốn hòa nhã với cô cũng không được mà vương một lần nữa ôm cục tức lên giường thật không hiểu vì sao mình càng muốn đôi bên bớt căng thẳng vượt qua thời gian một năm vô nghĩa này thì cô ta lại càng xù lông như con nhím nghĩ càng thêm bực Anh liếc déo phúc An Phúc liếc lầm cái déo một buổi ầ m thật không biết không i đ ề rồi giấc kéo chăn, xoay vào chăn, cô chìm phía hờ, nhắm lưng ngủ. về vợ mắt b u sáng đầu tiên quay về với công việc phúc an mang theo hai bản thiết kế một là chiếc phòng cổ với những họa tiết đơn giản nhưng kết hợp hài hòa từ biểu tượng may mắn của cỏ ba lá điểm nhấn của trang sức chính là viền r u g h xanh mang ý nghĩa của sự sinh sôi phát triển màu của niềm tin và hy vọng vào tương lai một còn lại là chiếc lắc tay đồng bộ có thêm họa tiết bướm bay x e n kẽ giúp cho thiết kế mềm mại sinh động hơn bước vào phòng trình diện x ế p thiết kế còn chưa kịp mang ra phúc an đã nghe x ế p mở lời cô an công việc còn rất nhiều nên tôi cũng muốn nói nhanh vấn đề thế này chuyện là cô xin tạm nghỉ để chăm sóc cho ba công ty đúng dịp có một hợp đồng lớn cần có người thiết kế để mang ra cho khách hàng chọn lựa tôi cũng muốn gọi điện cho cô nhưng lại nghĩ lúc dối ghen như vậy cô sẽ không có tinh thần làm việc nên mới đưa phần việc này qua cho cô loan vì đây là hợp đồng lớn nên cô ấy cần tôi hỗ trợ thêm nhân sự và tôi cũng vừa tuyển phụ tá vào thay vị trí của cô rồi hiện tại cô tạm thời chuyển qua bộ phận khác chờ tôi có sắp xếp thích hợp rồi điều cô về lại phòng thiết kế cũng không muộn nhưng như vậy thì em bị thuyên chuyển qua phòng nào thưa anh tạm thời là phòng kinh doanh cô ra thu xếp một chút đi dạ phúc an buồn bã đáp lại bước ra ngoài mà h ư ớ n g khởi đầu ngày mất sạch phòng kinh doanh sao vậy là đang làm khó cho cô rồi trước nay cô chỉ yêu thích vai trò thiết kế có biết phải tìm kiếm khách hàng thế nào đâu sếp vốn biết rõ điều này sao giờ lại hay là công ty vốn không cần mình nữa rồi phúc an đâu có biết vị sếp của mình từ dạo biết tin cô trở thành con dâu của tập đoàn nam việt thì nào dám dung chứa cô nữa anh ta lo trong quá trình làm việc nhỡ mà đắc tội với cô cái vị xếp tổng cao cao tại thượng của nhà họ nguyễn kia có phải sẽ dập tơi bời hoa lá dẫm lên công ty của nhà mình luôn không thế nên anh đành chọn lý do này để phúc an tự mình rời khỏi t h ù xếp xong đồ dùng cá nhân ở bàn làm việc phúc an mang thùng giấy nhỏ đựng những thứ linh tinh hướng về phía phòng kinh doanh mà đi gương mặt nhìn rõ vương nét buồn man mác cả một ngày ngồi ở bàn làm việc mới tiếp xúc với lượng công việc xa lạ ngoài phạm trù sáng tạo phúc an cảm thấy tinh thần dần xa suốt mà thời gian dường như trôi qua rất chậm chịu đựng bầu không khí ngột ngạt lâu như vậy cũng đến lúc tan giờ làm thay vì về nhà ngay phúc an bắt taxi ghé qua bệnh viện nhìn qua tình hình mỗi ngày của ba theo thói quen sau đó cô mới yên tâm về căn biệt thự nhà họ nguyễn mẹ chồng hờ thấy con dâu đi làm về muộn thân thiết hỏi han biết con bé vào viện thăm ba một ngày cũng không b ỏ sót thì sự yêu mến càng thêm nhiều giữa hai đứa con gái một mất dạy vô ơn với cha mẹ một cẩn thận chăm sóc tâm trí lúc nào cũng đặt nơi đấng sinh thành cán cân tình cảm trong lòng bà nghiêng về bên nào không cần nói cũng biết hôm nay bà nguyễn cố tình dặn dò chị thanh giúp việc hầm vần gà ác t i ề m thuốc bắc chờ mâm cơm mỹ vị dọn ra mọi người ngồi vào bàn đông đủ bà bảo cô thanh bưng thêm nồi gà tiềm đặt ra giữa bàn món này rất tốt cho thai phụ ai mà không biết lẽ dĩ nhiên mỹ kim cũng nghĩ bà nguyễn là chuẩn bị cho mình trong lòng thích ý cười thầm đã chịu tin con quỷ kia là sao t r ổ i nên mới hối hận muốn đối tốt với tôi chứ gì xem ra bà cũng thức thời lắm đấy xong ngoài mặt mỹ kim vẫn giữ nguyên vẻ khiêm tốn điềm đạm miệng nhấc lên độ cong nhẹ nhìn về phía bà nguyễn dạ con cảm ơn bác cảm ơn vì cái gì dạ vì bác đã quan tâm con phần gà ác này đâu phải dành cho cô mỹ kim còn chưa nói hết câu bà nguyễn đã chen lời chẳng khác nào dội cho cô ta một gáo nước lạnh kết hợp với lời nói tay bà nhẹ đẩy nồi gà t i ề m về phía phúc an lúc này nụ cười dành cho cô gái nhỏ thật sâu và chân thành an à ăn đi cho bồ nè con hôm nay trở lại làm việc chắc cũng căng thẳng phải không mẹ nhìn thấy con có vẻ khá mệt mỏi đấy con không có gì đâu mẹ gà này ba mẹ ăn mới là hợp sức con còn trẻ khỏe không cần t ầ m bổ làm gì đâu ạ ông nguyễn thấy vợ lạnh lùng với mỹ kim như vậy thật không ổn dù gì cô ta cũng là mẹ của cháu nội mình bà phớt lờ ra mặt thiếu quan tâm như thế cuối cùng người chịu thiệt lại là đứa bé trong bụng thì tội cho nó lắm mới bảo vợ mình món này nên dành cho con kim là đúng nhất mà cũng tại mình nhà chúng ta túng thiếu lắm sao mà nấu chỉ có một con rồi kẻ không người có mình với thằng vương trước nay không thích vị thuốc bắc tôi thì không có nhu cầu tẩm bổ tất nhiên tôi dặn nấu một phần cho con dâu tôi thôi chứ cả ngày b ậ n trăm công nghìn việc sao mà nhớ nổi hết chuyện người dưng vừa nghe mẹ ngọt nhạt với người thương thấy cô thiệt thòi thì càng đồng tình với ba mình lên tiếng ba nói đúng đó mẹ thai phụ mới cần được tẩm bổ hơn nữa an cũng không muốn ăn mẹ dành cho kim đi ạ một câu giàn hòa vuốt giận cho mẹ qua tai mỹ kim đang còn cái gai với vương về chuyện chăn gối cùng phúc an đêm qua biến tướng thành bố thí thứ con đó không cần cho mình điều này càng khiến lòng cô tan ộ khí bừng bừng gạt phát lời anh bằng ngữ điệu n h ạ t nhạt vị chua không cần đâu em làm gì mà có phúc khí lớn như vậy gà tiềm để vợ anh dùng đi hai tiếng vợ anh mỹ kim cố tình nhấn mạnh như để nhắc anh biết rằng mình đang vô cùng khó chịu rồi cũng chẳng còn hứng thú ăn uống tiếp cô ta ra vẻ mỏi mệt yểu xìu xin phép lên phòng nằm nghỉ cả ngày nay mỹ kim quyết định trừng phạt vương cái tội thay lòng đổi giả hễ anh gọi đến cô đều tắt máy chẳng buồn nghe cô muốn anh phải bứt sức không yên muốn anh cuống quyết hỏi xem vì sao cô lại giận dỗi không chịu nghe điện thoại của anh sau đó sẽ tâm sự cho anh nghe đêm qua mình đã đau lòng thất vọng đến thế nào tứ tưởng diễn biến tâm lý của vương sẽ như cô ta nghĩ ai ngờ đúng như câu quá tam ba b ậ n sau ba lần bị ngắt cuộc gọi anh dừng lại cũng không nhắn tin hỏi rõ nguyên nhân như vậy càng chứng tỏ anh đang dần coi nhẹ cảm xúc của cô và tình cảm anh ấy dành cho cô đã có phần phai nhạt hiện tại anh thấy mình bỏ giờ bữa ăn đi nằm trước cũng không thấy đi theo có nghĩa là sự quan tâm dành cho cô và đứa nhỏ cũng lơi dần rồi phải không tất cả đều bởi vì con tiểu tam khốn nạn kia mà ra mỹ kim quy hết tội lỗi cho phúc an đ ề u biết rằng suốt ngày hôm nay vương đã phải đau đầu rất nhiều vì việc điều hành phía công ty con gặp trục chặc nên mới không kiên nhẫn hỏi thăm tình hình của cô ta như bình thường anh gần như dành chọn ngày công hôm nay chỉ để phân tích số liệu tổng thể từ giám đốc đại diện phía công ty đó gửi về chỉ ra những sai lầm trong đường lối kinh doanh và chiến lược marketing kém hiệu quả khiến cho công ty không không cho thể tiếp cận nhu cầu thực tế của đối tượng thích hợp. Ngoài ra, còn có chi phí nhưng hay ích thu về rất thấp. tiếp đối Ngoài mời người tiếng lợi tế công cận tượng còn quảng công tưởng quảng nên cầu của có cáo cao, có tác, cáo ty rất mẫu ra, ý về một công ty con so với một tập đoàn lớn mạnh thì có đáng kể gì thực tế vương có thể bỏ hẳn không cần quá nhọc lòng tốn sức chỉ để vực dậy nhánh nhỏ chẳng hề quan trọng trong toàn bộ hệ thống kinh doanh của nhà mình có điều chính công ty nhỏ này là nơi cho anh nhiều bài học quý giá về kinh doanh nơi anh bắt đầu từ vị trí thấp nhất rồi thăng chức dần theo khả năng thực sự để tích lũy kinh nghiệm về sau khi ông nguyễn cảm thấy con trai đã có đủ vốn liếng hiểu biết cần thiết có thể đảm nhận vị trí cao hơn mới gọi con trai về nhậm chức tổng giám đốc ở công ty đầu não một nơi lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ như vậy anh không đành lòng đặt dấu chấm hết vậy nên trong bữa cơm này vương ngỏ ý với ba sẽ tạm quay về kiến tân tức công ty con đang kinh doanh lao dốc kia để vực dậy ổn định lại bằng đường lối phát triển mới của mình anh vẫn sẽ quản lý công ty tổng bằng phương thức online nghĩa là trợ lý phải thu thập tất cả các số liệu cần thiết báo cáo hết những vấn đề quan trọng phát sinh ở chi nhánh chính chuyển qua email để anh giải quyết ông nguyễn nghĩ con đã trưởng thành làm gì cũng tự b i ế t cân nhắc liền đồng ý ngay không hề bàn ra cơm nước xong xuôi ông nguyễn lên phòng lướt nét xem tin tức v ư ờ n bận rộn với kế hoạch cứu nguy cho kiến tân mỹ kim thì nằm ấm ức oán trách người yêu vô tình lạnh bạc ăn ngon ngọt của người mới rồi là quên mất tấm lòng son sắt của mình dành cho anh dưới nhà giờ đây chỉ còn bà nguyễn và phúc an ngồi chơi ở phòng khách bà nguyễn t ì n h ý nhận ra nét buồn trên gương mặt con dâu thì dò hỏi con có làm sao không đi làm lại lượng công việc dồn ứ quá nhiều làm con căng thẳng mệt mỏi à dạ không phải chỉ là con bị chuyển qua phòng ban khác công việc không thích hợp nên hơi buồn thôi con đang làm phòng gì giờ chuyển qua phòng nào cứ thoải mái tâm sự với mẹ mẹ chia sẻ với con dạ vị trí ban đầu của con là thiết kế bây giờ bị điều qua phòng kinh doanh rồi ạ vị trí mới này không liên quan đến chuyên ngành con đã học chuyện này khiến con làm việc mà chẳng thấy vui gì cả thưa mẹ sếp có nói vì sao lại chuyển con đi không dạ có là vì con nghỉ nhiều đúng lúc công ty nhận về hợp đồng lớn nên đã tuyển thêm nhân sự lấp vào chỗ trống thay thế phần việc của con giờ con quay lại nhân lực bị dư nên tạm thời chuyển con sang phòng kinh doanh hiện đang thiếu người con vẫn sẽ cố gắng với vai trò mới nhưng thú thật vị trí này không mang đến hứng thú cho con mẹ à con làm thiết kế nhưng là thiết kế cái gì dạ là thiết kế trang sức con chỉ hy vọng có thể sớm quay về vị trí yêu thích để thỏa đam mê sáng tạo của mình thôi từ đầu chí cuối bà nguyễn nói rất ít chỉ hỏi vài ba câu tưởng chừng quan tâm có lệ ai ngờ tầm một tiếng sau bà lại gọi riêng thằng quý tử ra nói chuyện vương công ty kiến tân con sắp chuyển qua có cần thêm vị trí thiết kế không bất cứ nhân tài nào con cũng sẽ đón nhận vài ba đầu lương thêm thôi mà không thành vấn đề nếu người đó thực sự giúp ích được cho công ty nhưng sau về mẹ có người quen hỏi mẹ à m ự mẹ hỏi thôi con thấy con phúc an được không được không là sao ạ cô ấy thì liên quan gì đến chuyện này ý mẹ là con phúc an vào làm ở kiến tân được không mẹ ơi công ty con chuyên về dòng thời trang may mặc cô ấy cũng là thiết kế nhưng về dòng trang sức không thích hợp đâu mẹ mẹ cảm thấy có liên quan mà như mẹ nè lúc nào cũng cân nhắc mặc đẹp xong rồi thì phải phối cùng với trang sức nào để trông càng sang trọng cốt cách hơn công ty kia đang gặp khó khăn tức là cần có sự đột phá trong đường lối kinh doanh con cho con an phụ trách mảng thiết kế phụ kiện đi kèm với trang phục vậy chẳng phải sẽ càng nâng cao hiệu quả thẩm mỹ cho người tiêu dùng hay sao nghe mẹ phân tích hợp lý vương cũng không tiếp tục bác bỏ chỉ thắc mắc cô ấy đang yên đang lành ở công ty cũ sao tự dưng mẹ lại muốn cô ấy qua công ty của con hay cô ấy lại gây chuyện gì khiến người ta ghét bỏ hả mẹ là vì nó nghỉ cũng hơi lâu trong khi người ta có hợp đồng béo bở làm sao mà chờ nó nữa nó quay lại thì trở thành người thừa bị thuyên truyền con không nhìn thấy vẻ mặt ủ r ộ t của nó lúc chiều hay sao con không biết chuyện này phải để con suy nghĩ c á i đã thôi con về phòng làm tiếp b ả n kế hoạch đây chúc mẹ ngủ ngon ừ hai mẹ con chia ra ai về phòng nấy lúc vào phòng tầm mắt vương vô thức lướt qua chiếc ghế s o f a thấy phúc an đã ngủ vẻ mặt đúng là yêu tư hơn mọi ngày vương còn đang nghiền ngẫm về cô gái này thì điện thoại của anh vang lên nhạc chuông quen thuộc không hiểu sao nội tâm lại không muốn tiếng chuông đánh thức cô gái nhỏ anh nhanh chân cầm điện thoại đi ra phía ban công nhấn phím nghe bên trong phát ra âm thanh nghẹn ngào hờn rỗi anh ngủ với vợ rồi thì chẳng còn thương n h ớ gì em anh anh đã thay lòng rồi em nói linh tinh cái gì vậy kim anh còn chối nữa sao hôm trước em đã nghe hết cả rồi anh với em an hai người em bây giờ là người thừa của anh rồi anh cũng đâu cần bé con này nữa em có thổi ngay những lời nói vô lý ấy chưa anh không cần mẹ con em lúc nào vậy anh tự vấn lương tâm đi từ hôm qua tới nay có phải anh cư xử hời hợt với em không anh thân mật với vợ rồi thì kiếm con lúc nào mà chẳng được chỉ có mình em vì quá yêu anh mà chúc lấy nhục nhã ê chề này thôi anh khẳng định một lần nữa là không có em đã không tin thì anh không giải thích thêm yêu mà mất lòng tin vào nhau thì còn có ý nghĩa gì nữa anh cúc máy đây tự em suy nghĩ lời anh đi rồi mặc kệ mỹ kim có muốn nói gì nữa không v ư ơ ngắt n g tín hiệu quay lại bàn làm việc tiếp tục bản định hướng kế hoạch sắp tới của kiến tân mỹ kim lần nữa bị người yêu phớt lờ lời chưa dứt anh đã mất kiên nhẫn buông điện thoại thì trong lòng cô ta càng ghen ghét cặm tức còn quỷ nhỏ phúc an kia xem ra tuyệt chiêu mỹ nhân rơi lệ của cô không còn đủ sức phát huy công dụng nữa cần phải thay đổi chiến thuật nếu không muốn mất chồng vào tay kẻ khác suy tới tính lui mỹ kim quyết định sẽ thôi những oán trách bớt làm cao lại c ô t n giữ chặt tâm anh vương trong lòng bàn tay mình cơ mà uất hận với con tiểu tam chưa được giải tỏa cô cảm thấy không cam tâm vì vậy cô cầm lên chiếc điện thoại vừa mới quăng lên giường gọi cho thằng bồ cũ alo nhân tình bé bỏng chịu nhớ tới anh rồi sao cái thẻ kia sao còn chưa chịu đưa cho anh nữa anh sạch túi rồi nè cưng à thẻ cái gì mà thẻ em đang mệt mỏi lắm đây kế hoạch của em thất bại c ò n đó bây giờ đang kênh kênh mặt lên kìa đó là chuyện của em cái anh cần là tiền em không thuận lợi là do em chưa đủ tài trí chứ đâu phải anh không cố sức hỗ trợ thất bại là mẹ thành công thua keo này ta bày keo khác l ò gì con đó không có lúc chúng chiêu hơn nữa em còn có đứa nhỏ làm kim bài hộ mệnh cái chức thiếu phu nhân này chỉ là sớm hay muộn mà thôi em thì có tương lai rồi đâu có như anh nghèo rớt mồng tơi trong cơn túng quẫn biết có làm ra chuyện gì sai lầm không nữa ấy thôi đủ rồi anh chỉ suốt ngày hù dọa ngày mai em gửi chiếc t h ẹ cho anh là được chứ gì vậy mới đúng đó em yêu vì tương lai của tất cả chúng ta anh phải giúp em hết mình em ở đây bị con quỷ đó ức hiếp đến không thở nổi chỉ cần có một cơ hội em nhất định vặn ngã nó thật tê thảm dùng nó làm quà tặng thêm để cảm ơn anh anh muốn không cầu còn không được cảm ơn ý tốt của em nhé chốt xong miếng mồi béo bở khuyến khích thằng bình tận tâm tận lực mỹ kim nằm tưởng tượng dám chọc vào bà mày sao chờ chịu chết vì nhục đi nghen con một đêm cứ thế trôi qua vương cũng chỉ vừa chợp mắt chừng được bốn tiếng sau khi hoàn thành tạm ổn bàn kế hoạch đã phải dậy đi làm hôm nay anh cần phải đến tổng công ty để sắp xếp một vài việc quan trọng trước khi chuyển qua kiến tân bắt đầu thực hiện chiến lược mới mặc dù còn rất giận mỹ kim ăn nói hàm hồ hoài nghi tình cảm của mình dành cho cô nhưng anh không thể ngó lơ đầu ngày vẫn sang phòng dành cho khách gọi người yêu xuống nhà dùng bữa rất thức thời mỹ kim trưng ra gương mặt hiền lành dịu dàng pha lẫn sự hối lỗi người ta biết sai rồi anh yêu đừng giận người ta nữa n h a người ta cũng chỉ là yêu anh quá nên mới lo sợ đủ thứ thôi em biết nghĩ vậy là tốt trong lòng anh cũng chỉ có mỗi mình em ngoan chúng ta xuống nhà ăn sáng nhé dạ mỹ kim khép nép đi bên vương thấy anh cẩn thận nhẹ đỡ sóng mắt yêu thương vẫn còn đó cô ta biết mình đã chọn đúng rồi tình hình lúc này cứ phải lạt mềm buộc chặt nếu không muốn tạo áp lực tinh thần khiến anh chán trưởng buông tay hai người ngồi vào bàn món ăn điền được cô thanh mang ra lúc này ông bà nguyễn và phúc an cũng đã ăn uống gần xong bà nguyễn ngắm nét mặt con dâu chưa tươi tỉnh lại được thì thương thương an ủi con không vui thì nghỉ đi tìm công việc khác thích hợp mà làm không có gì đâu mẹ con chịu được chỉ là tạm thời thôi ạ mỹ kim nhìn đôi mẹ chồng nàng dâu hòa hợp thật chướng mắt lại còn nghe con đó làm việc bị trục c h ặ t thì cảm thấy thật đáng đời rất muốn cười to vào bản mặt thất bại đó chỉ là cô không thể hiện rõ khiến mọi người ác cảm đành kín đáo góp ý lời nói có dấu kim em ăn chị thấy em tướng tá ngon nghè lắm nếu công việc hiện tại không tốt sao không thử sức làm người mẫu sẽ nhanh nổi tiếng đó em trên báo mấy cô ngực nở mông cong không có não còn nổi như cồn cỡ em thì bọn họ có chạy ba con phố cũng không đuổi kịp đâu phúc an tâm trạng đang không tốt phản ứng có phần hơi chậm chạp lời phản bác còn chưa kịp đã nghe mẹ chồng lên tiếng bênh vực phúc an nhà tôi nó có thực lực tất nhiên muốn tự dựa vào sức mình nào có giống một số người suốt ngày ăn bám rồi nghĩ cách đi ngang về tắt đâu dạ thưa bác con thấy nghề người mẫu cũng được lắm bác đừng nghe người ta đồn mà nghĩ sai trừ khi ai đó lợi dụng nghề đó mau có tiền thì mới xấu thôi ạ v ừ a n g nghe mỹ kim huyền thuyền tầm mắt vô tình lướt qua phúc an thấy gương mặt cô ấy đang dần biến sắc sợ đầu ngày lại sinh ra cãi vã hơn nữa ngay cả anh cũng cảm thấy lời của người yêu có phần quá đáng liền hắng giọng một tiếng rồi quay sang người bên cạnh để nói em ăn đi nguội hết cả rồi kia kìa anh cũng phải nhanh để đến công ty sớm hơn một chút Dứt cầu, vương trú vào phần điểm tâm. Thực ra cũng lén quan sát, thế nét phất trong từng cầu, chuyên cũng cảm xúc của cô cô, quan điều suy Vương vào vợ như phần lén lén nào. Nhận phản đúng nói, này lòng anh thêm đắn đo suy nghĩ. hờ thêm ra ra làm đo điểm xem mẹ rũ ăn uống xong xuôi ông nguyễn vương và phúc an mỗi người một hướng đến công ty của mình trước khi đi phúc an xin phép mẹ chồng hôm nay sẽ về nhà hơi muộn vì cô phải ghé qua bệnh viện với ba rồi quay về nhà lấy chiếc xe máy để đi làm mỗi ngày không muốn phiền chú minh đưa rước lại còn khoa chương gây chú ý đối với cách cư xử của con dâu bất cứ điểm gì bà nguyễn cũng rất ưng bụng liền mỉm cười đáp lại nhẹ nhàng động viên cố lên mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi cả đêm mệt n h o i không ngủ đủ giấc vương cẩn thận giữ an toàn ngồi cùng xe với ba đi làm phần việc hôm nay anh sẽ phân công thêm nhiệm vụ cho trợ lý trong giai đoạn này chắc chắn sẽ vất vả hơn nhưng anh tự tin vào năng lực bản thân rất nhanh mọi chuyện sẽ dần ổn định trở lại mà thôi hơn nửa ngày thu xếp phía tổng công ty mọi việc cũng gọi là ổn thỏa buổi chiều vương quyết định nghiên cứu về chiến lược quảng cáo sản phẩm lục lại những hình ảnh bài viết đoạn clip về ý tưởng quảng bá trước đây kiến tân chú trọng chọn người mẫu có tiếng như một cách ăn theo tiếng tăm của họ nhưng về mặt nội dung truyền tài thế ì gì mình. thiếu thực tế lướt một toàn ướt trượt một tia thương xót. Lại nghĩ tới nét trong trước. Tầm từ chút t nghĩa. Anh ảnh khỏe nhớ Phúc nghĩ phiền hờ h người lời Kim, với Lại giấc nổi giúp đến mẫu muộn, muốn lúc, các xác cả của cô cô của vô vương vợ ướn dáng, bàn sáng An, lòng lên ngay ngủ bỗng lên, mong lé làm xem Mỹ đêm ẻo đó ấy là anh gọi điện về nhà cho mẹ bảo bà ấy gửi thông tin nơi làm việc của phúc an nhận được cuộc gọi đồng ý giúp đỡ con dâu từ vương bà nguyễn kêu chú minh vào nhà hỏi về trụ sở công ty nơi phúc an đang làm việc năm phút sau bà soạn tin nhắn gửi qua vương theo đó bảo trợ lý tìm số của giám đốc hiệu suất làm việc của trợ lý rất tốt không lâu sau đã có thông tin xếp tổng cần tìm vương nhận lấy trực tiếp điện thoại cho người đó alo tôi là khôi công ty trang sức việt xin nghe chào anh tôi là tổng giám đốc tập đoàn nam việt có chuyện này muốn nói v ớ i anh tập đ o à nhưng Nam Việt, tổng giám Việt, đốc c ẳ n anh có phải là ông xã của cô Phúc An không、à? đúng、vậy. nghe xác nhận g hay phải Phúc của của vậy có cô xác là xã ạ v ơ giám đốc khôi cũng gắng kiềm chế cảm xúc hoang mang giữ giọng bình tĩnh hỏi lại xin cho hỏi anh nguyễn muốn nói chuyện gì với tôi vợ tôi đã ký hợp đồng vô thời hạn với công ty anh chưa vẫn chưa được vậy thì nhờ anh tìm cách chấm dứt hợp đồng với cô ấy tôi sẽ tự đưa cô ấy về công ty của gia đình anh bảo cô an tự nộp đơn thôi việc là được rồi sao phải cần tôi tìm lý do như thế à tôi cũng có nói rồi mà cô ấy nhất định không chịu bảo rằng làm vậy là vô tình bạc nghĩa với công ty bao năm gắn bó cùng mình xem như anh giúp tôi một lý do thích hợp về sau có nhu cầu hợp tác tôi nhất định sẽ tìm tới anh vương trước nay không ưa nói dối nhưng trong tình huống mẹ đã có lời nói giúp lại thêm sự cứng đầu của cô vợ hờ chưa chắc đã chấp nhận ý tốt của mình vương đành bấm bụng đặt chuyện khôi ban đầu còn bực bội vì đôi vợ chồng rắc rối này sau lại nghe được phúc an cương quyết không chịu rời đi vì tình nghĩa bao năm thiện cảm trong lòng với cô lại càng tăng anh cũng mừng cho cô nhân viên đáng quý này đã kiếm được tấm chồng tốt thay cô ấy chu toàn mọi việc họ đã có tình thì mình có dạ giúp đỡ nghĩ vậy khôi đồng ý đóng vai người thúc đẩy quá trình tầm bốn giờ ba mươi chiều khôi gọi phúc an vào phòng cô đang chuyên tâm làm công việc của mình nghe sếp gọi cứ tưởng mình sắp thoát khổ được quay về vị trí yêu thích tâm trạng tốt dần lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên cánh môi đến khi khôi chìa tờ quyết định thôi việc cô gái nhỏ gần như chết sốc sếp em đã làm gì sai anh cho em biết lý do được không xin lỗi cô an công ty hiện tại đang lâm vào khó khăn Tôi tiện thoái trí. thời gian tới, tôi cắt vượt bất từ từ điều chỉnh lại sau. Mong cô thông cảm với quyết không công cô không khai, khiến mọi người gian giảm giai điều lại với mai cũng cho buộc chờ chỉnh cảm cần nản lòng Nhưng lòng nhân đoạn ổn này, Mong định này, từ mai không cần đến nữa. qua sau. sự, sẽ từ phúc an dù rất buồn nhưng nghĩ không nên gây khó xử cho người khác mới không n ả i nỉ thêm chỉ hai tay nhận lấy tờ giấy đáp lại bằng tiếng vâng ỉu xỉu không nỡ nhìn vẻ thất vọng của cô gái khôi cho phép phúc an về sớm xong cô lại từ chối cố gắng làm hết phần việc của ngày hôm nay bữa trước nặng lòng bữa sau héo rũ cô phải gượng lắm mới ngăn được nước mắt tuôn rơi tàn sở chú minh c h ờ phúc an qua bệnh viện đ ư ờ n g còn muốn chờ để chờ cô chủ nhỏ về nhà riêng của cô ấy lấy xe chú đã nghe phúc an bảo c ứ về trước một mình trong gian phòng với người đàn ông già nua đang hôn mê sâu cô gái nhỏ nắm chặt tay gầy guộc của người đó áp vào má mình b a ơi chừng nào ba mới tỉnh lại con rất buồn rất nhớ tiếng nói thân thương của ba con mệt mỏi quá rồi làm gì cũng thất bại thèm được dựa vai ba nghe ba động viên lắm ba、à? không có thanh âm đáp lại chỉ có tiếng nức nở của cô gái trẻ trong không gian im ắng cùng với tiếng tít tít đều đều phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim nhịp thở của bệnh nhân mấy tiếng đồng hồ trôi qua đến giờ y tá tiêm thuốc phúc an mới ra về việc trông coi ông trịnh lại giao cho người được bà nguyễn thuê rồi cô bắt taxi về nhà lấy chiếc xe máy định bùng từ mai sẽ bắt đầu làm vài bộ hồ sơ xin việc nộp đơn vào mấy nơi biết đâu lại có duyên tìm được niềm vui mới quyết lòng như vậy nhưng khi về đến nhà thấy bà nguyễn đon đà hỏi thăm công việc hôm nay đã tốt hơn chưa đã ăn uống gì chưa con sao về muộn vậy phúc an lại không kìm được sự yếu đuối trong tim mình khóe mắt cô ươn ướt giọng nghèn nghẹn con con bị mất việc rồi mẹ ơi thôi thôi có mẹ đây đôi tay bà nguyễn cũng phối hợp nắm lấy tay phúc an c h u y ể n cho cô sự động viên và quan tâm ấm áp giây phút đó họ như hai mẹ con ruột thịt chia sẻ vui buồn cùng nhau không phát hiện ở một góc trong vườn có người đang phóng mắt về phía họ ra chiều ngẫm nghĩ vừa an ủi phúc an trong lòng bà nguyễn vừa không ngừng suy nghĩ ban sáng thằng quý tử nhà mình có gọi hỏi thăm về công ty con bé buổi chiều trở về liền có biến chuyện này cũng lạ lắm à nghen bà định b ụ n g chờ phúc an dịu bớt t u ổ i thân lúc này rồi đi về phòng sẽ gọi thằng p h ư ơ n g đến hỏi cho ra lẽ nghĩ là làm quá tầm nửa tiếng khi con dâu tĩnh tâm lau mặt gạt lệ lên phòng tắm táp thay áo bà tranh thủ gọi riêng con trai vào phòng sách nói chuyện con an bị nghỉ việc chuyện này có liên quan đến con phải không dạ phải mẹ biết con làm vậy để kéo nó về công ty nhưng cách làm này có phần không khéo nó đang buồn vì nghĩ mình kém cỏi nên mới bị cho thôi việc đấy con không nghĩ cô ấy lại nhạy cảm như thế đâu mẹ vậy tiếp theo con sẽ tự mình nói với nó hay là để mẹ nói mẹ nói thì tốt hơn c ò n với cô ấy dường như rất khắc khẩu nói ra chưa chắc người ta đã chấp nhận đâu được rồi cứ để cho mẹ vậy con làm tiếp việc của mình đây mẹ ngủ ngon nhé nói xong hai mẹ con ai về phòng nấy bà nguyễn nghĩ bây giờ cũng không thích hợp nhắc chuyện đó với phúc an tạm cứ để qua ngày mai cũng được còn vương trước khi quay vào vạch tiếp những kế hoạch khả thi vực dậy kiến tân anh không quên ghé phòng mỹ kim nói vài câu quan tâm với người yêu và cưng nựng bé con của mình mỹ kim thấy người thương đã không còn giận nữa buồn bực cũng tạm vơi đi phần nào nhưng trong lòng thì vẫn cứ lo c ò n hổ ly kia mưu đồ sẽ quân lấy anh vương không buông tạm thời chưa nghĩ ra cách hay hạ gục con nhỏ đó cô đành nhẫn nhịn cho qua chỉ có thể dùng sự dịu dàng ngọt ngào hết mức có thể của mình để c ộ t chặt trái tim người yêu mà thôi vương lúc này nhiều vướng bận trong công việc không thể nán lại lâu tầm năm m ư ơ i phút sau anh đã về phòng chuẩn bị một số việc cần thiết cho ngày mai chính thức trở lại kiến tân với vai trò điều hành trực tiếp bữa sáng đầu ngày như thường lệ cả nhà quây quần dùng điểm tâm vương hôm nay muốn đến kiến tân sớm nên nhanh chóng ăn xong phần của mình ngồi gọi điện cho tài xế riêng đến đón ông nguyễn vẫn bình đảm ăn chậm nhai kỹ đúng giờ có người rước mình đi làm bàn ăn chỉ còn lại bà nguyễn phúc an và mỹ kim nếu bà mẹ chồng chưa chính thức này có thiện cảm với mình thì không khí hiện tại đối với mỹ kim cũng không tệ tiếc là chuyện đời ngược lại cô ta nhìn bà già chết bằm với một con yêu nghiệt giật chồng thân thân thiết thiết mà trong lòng càng nổi gai đúng là già rồi mà còn ngu ngục hết chỗ nói tôi đây này mới là người sẽ sinh cháu nội cho bà sau này vậy mà bà lại chỉ biết quan tâm đến con nhỏ sao chổi kia thôi cô ta im lặng thầm chửi trong lòng như thế gần như quên mất tác giả của bào thai trong bụng là một người khác hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến nhà họ nguyễn này cả cảm thấy không nên ngược đãi bản thân bằng những hình ảnh nhức mắt của đôi mẹ chồng nàng dâu khó ưa kia mỹ kim bày ra vẻ dịu dàng ngoan ngoãn cùng mệt mỏi xin phép về phòng nằm nghỉ bà nguyễn nghe cũng không thèm đáp lại xem mỹ kim như không khí một lần nữa khiến cô ta tức anh ách cố nén hậm hực tràn ra bên ngoài nhanh chân rời khỏi chỗ này mỹ kim vừa đi bà nguyễn liền thấy thoải mái hẳn chuyện m ớ i nói với phúc an ước chừng lúc này cũng thích hợp rồi nghĩ vậy bà liền mở lời nhà mình có một công ty con về thời trang tên là kiến tân mấy năm trước điều hành cũng rất tốt vậy mà gần đây không biết vì sao doanh thu cực thấp làm ảnh hưởng không ít cho tỷ lệ doanh thu chung của cả tập đoàn thằng vương đang nghĩ cách chỉnh đốn lại khâu điều hành quản lý của kiến tân để kéo công ty đó đi lên trong giai đoạn này nó đang chiêu mộ thêm nhân tài giúp tạo ra bước đột phá dù gì con cũng đang chưa có việc gì làm có muốn thử sức không nhưng công ty đó về lĩnh vực may mặc thời trang con thì chuyên môn về trang sức phụ kiện con nghĩ không hợp đâu mẹ mẹ thấy hợp đó chứ con là phụ nữ cũng biết ngoài mặc đẹp chúng ta còn thêm nhu cầu phối phụ kiện trang sức giúp bản thân thêm tự tin phong cách hơn công ty muốn đột phá ngay lúc này thì cần phải thử sức điều mới m ẹ mẹ muốn cho con đảm nhận vị trí vừa phát huy khả năng sáng tạo vừa giúp công ty nhà mình có hướng đổi mới tốt lên hơn con nghĩ sao dạ con con không biết chuyên môn của mình có làm được như mẹ mong đợi không ạ không sao đâu cứ nghe lời mẹ thử mới biết được chứ con vâng vậy thì ngày mai đi làm chính thức luôn nha hôm nay con nghỉ ngơi thư giãn cho thoải mái đi mai mốt đi làm sợ là bận rộn không kịp thở nữa đó thôi mẹ phải vào bệnh viện thăm gì sim lát ghé qua xem tình hình của ông xuôi nữa đây ông xuôi ở đây chính là ba của phúc an bà nguyễn muốn thông qua hai tiếng này cho con bé biết lòng mình đã chấp nhận vị trí con dâu này của nó rồi nhưng phúc an k h ở k h ả o đâu có hiểu d ũ n g tâm của mẹ chồng thấy bà ấy quan tâm mình như vậy ngoài cảm kích cũng chỉ có biết ơn nhiều thêm dứt lời bà nguyễn lên lầu thay quần áo đi thăm bệnh phúc an rảnh rỗi lại lướt nét tham khảo thật nhiều bộ trang sức từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới còn vương hôm nay chính thức quay lại vị trí quản lý của kiến tân anh bảo giám đốc chi nhánh nộp hết các dữ liệu ghi chép về kế hoạch kinh doanh của hai năm gần đây không muốn bỏ sót bất cứ nguyên nhân nào bên trong chỉ với mục tiêu chấn chỉnh lại toàn bộ quá trình vận hành của công ty này có vị x ế p tổng cao cao tại thượng về giúp đỡ giám đốc h o à n g dù bị đổi sang phòng làm việc kém hơn vẫn mừng muốn rơi nước mắt x ế p đã chịu giúp công ty nhất định sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này ông quang rất tin tưởng vào năng lực của chàng trai trẻ kia dù tuổi đời chưa nhiều nhưng óc kinh doanh lại vô cùng phong phú hai người ngồi với nhau cả ngày ông quang tỉ mỉ giải thích rõ những vấn đề mà vương thắc mắc từ đó vương có hướng điều chỉnh lại bản kế hoạch của mình thêm hoàn hảo hơn cũng trong buổi chiều hôm đó vương điện thoại cho trợ lý đưa xuống thông báo ở toàn bộ chi nhánh của tập đoàn tại thành phố hồ chí minh nội dung là chiêu mộ người tình nguyện hoán đổi công việc hiện thấy thử nhìn thất kinh doanh hay không. thấy nhiều như không hợp chưng nhân trong con đáng. tác các công sang kiến tân và sẽ có mức đãi ngộ xứng Vương nên công này còn có vấn đề về con người hay không. Lại thấy việc tuyên truyền công người nên nguyện viên mình. đổi đãi để đề đối việc tại bại Lại việc với mới có mức cảm của có cầu và về vậy ty tự từ sẽ sự của là xem lý mặc dù có thêm điều kiện đãi ngộ nhưng tâm lý số đông thường thích ổn định không hứng thú gì với việc thay đổi chỗ làm mới trong khi chỗ đó lại còn thua lỗ đ a ngọc trên thế thiện thu nhập còn chưa cao của bản thân tự mình đứng ra ứng cử mà thôi tin mật tổng ty tân trò biết ra nên đóng cũng người muốn nhập còn bản mình đứng ứng nội người người lại về công ty kiến tân nhỏ nhoi để giữ vai trò quản lý, chỉ có những diện nhánh n đà đốc để đốc đại diện chi nhánh mới được vài mà phải chỉ chưa chỉ chi cải mới việc giám xoái lại giữ vai giám mới có có g cửa cao của cử ca về về bộ lý trâm lúc này vừa đọc xong vàng thông báo thầm nghĩ chẳng biết cái vị lãnh đạo nào lại ngớ ngẩn hết chỗ nói người ta đang làm ở nơi tốt như thế họa có điên mới xin chuyển đi chỉ để hưởng chút xíu đãi ngộ chẳng đáng kể gì về sau khi cô ta tới phòng giám đốc đưa danh sách nhân viên của bộ phận kinh doanh đồng ý tuyên truyền lúc còn chưa gõ cửa lại loáng thoáng nghe được x ế p nhỏ đăng điện thoại hình như là nhắc tới x ế p lớn đẹp trai có tài khiến mình ngày đêm nhớ mong cô ta tò mò đứng nghe thêm một lúc thì chấn động không ngờ anh ấy lại tự mình đến điều hành kiến tân nếu là như vậy thì chỉ có một nguyên nhân anh ấy muốn dùng tài năng kinh thương của mình để làm sống d ậ y một công ty sắp chết càng nghĩ ngọc trâm càng bội phục xếp tổng người có tài là như vậy đấy thích chinh phục nhiều điều khó khăn điều này làm cho sự si mê trong lòng cô ta cũng dần tăng hoàn toàn quăng sau đầu người bạn trai mà mình đã bỏ công cướp lấy từ chính con bạn thân nhất thủa ấu thơ không nghĩ ngợi nhiều ngọc trâm lập tức quay về phòng điền thêm tên mình vào danh sách in ra rồi quay lại phòng giám đốc lần nữa để nộp t r o n giám bụng cô c ta thầm ư ờ k h o i trá. Đúng được là cậu được ước thấy, vừa o xoáy n tổng g gặp có ca, dịp xếp mặt cơ hội đốc ó liền ra cho mình. lại Giám mình, còn ngày ngày gặp mặt nữa bày ra cho chứ. mặt gặp đ nhận được danh sách nhân viên tự nguyện tuyên truyền sang kiến tân từ tay ngọc trâm nhìn sơ lược thì rất đ ổ i bất ngờ mấy tên đầu tiên đều là nhân viên mới anh không thắc mắc cho lắm nhưng còn trâm sao lại không giống những người khác thích sự ổn định mà lại đồng ý con đường khó cho mình vì vậy anh liền hỏi cô trâm tôi hơi khó hiểu với quyết định này của cô đấy cô có thể giải thích vì sao không dạ thưa sếp em lựa chọn thế này không phải vì tham lam đãi ngộ kia chỉ là muốn dùng khoảng thời gian thay đổi môi trường làm việc như lần này để học tập thêm kinh nghiệm về sau có quay trở về định phát em tin có thể phát huy tốt hơn khả năng của mình giúp công ty chúng ta ngày càng phát triển ạ cô có chí cầu tiến là rất tốt tôi chỉ không nghĩ ra kiến tân là đang trong tình trạng thất bại thua lỗ chứng tỏ cách vận hành của công ty đó chưa tốt sao cô lại nghĩ sẽ học hỏi được gì từ họ dạ thưa sếp người ta nói thất bại là mẹ của thành công em sang đó trong thời điểm này đúng thật là tự đưa mình vào thế khó nhưng em chấp nhận được ít nhất em sẽ hiểu nguyên nhân vì sao mà họ thua lỗ nhờ vậy thu thập thêm được những bài học kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho công việc của mình tôi thực sự rất hài lòng về cô được tôi sẽ để cô sang kiến tân một thời gian bất cứ khi nào cô muốn quay về định phát cứ gọi điện cho tôi cố gắng nhé vâng em cảm ơn sếp ngọc trâm vừa quay bước gương mặt không còn là vẻ cương nghị của một nhân viên ham học hỏi nữa thay bằng nét thâm sâu bí hiểm cô ta đoán chắc trước khi đưa bản danh sách kia sang kiến tân sếp nhất định sẽ viết những đánh giá sơ bộ về năng lực của từng người nếu để lại thiện cảm tốt với sếp tất nhiên sẽ có lợi cho bảng lý lịch của cô khi đặt chân vào kiến tân quả nhiên cô ta đã nghĩ đúng khi cửa phòng giám đốc đóng lại anh ta liền gọi người phụ trách nhân sự mang hết lý lịch của những nhân viên có trong danh sách tổng cộng là bốn người tiếp theo anh lần lượt viết vào những nhận xét về khả năng của từng người trong đó ngọc trâm được yêu ái bằng rất nhiều lời khen kỹ năng tốt làm việc nhanh nhẹn có sự cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao không ngại khó khăn điều này đã giúp cô ta có ngay lợi thế dù chân ướt chân giáo chuyển sang môi trường mới một ngày làm việc của ngọc trâm kết thúc bằng những mộng ước ngọt ngào sớm chinh phục nam thần trong lòng mình trở thành phu nhân xếp tổng được ăn ngon mặc đồ sang c h ả n h người người ngưỡng mộ tâm trạng vui vẻ như lên chín tầng mây cuộc điện thoại của minh sơn khiến cô ta vô cùng mất hứng bắt máy lên giọng liền gay gắt có chuyện gì không anh nhớ em lắm con mèo nhỏ bé bọc của anh qua đây liền đi anh có mua quà tặng cho em đấy quà gì có mua được kim cương cho tôi không trâm sao giọng em lạ lùng vậy tự dưng lại xưng tôi anh lại làm gì khiến em giận nữa sao tâm trạng không tốt vậy thì càng nên qua đây qua nhanh nhá không qua ơ kìa minh sơn còn đang muốn hỏi người yêu vì sao tâm tính thay đổi kỳ lạ như vậy thì ngọc trâm đã lạnh lùng ngắt tín hiệu những lời đưa đẩy mời gọi gần xa kiểu này trước giờ anh vẫn thường nói lần nào cô ấy cũng hưởng ứng nhiệt tình vậy mà lần này cô ấy lại quát mình như kiểu rất kinh tởm lẽ nào cô ấy đang tới tháng hình như không phải thế đâu minh sơn ôm một cụm thắc mắc bấm máy gọi lần nữa ban đầu là tiếng chuông dài bị từ chối sau đó là thông báo thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau anh ta đâu biết ngọc trâm đã quá ngán ngẩm vì qua lại với một nhân viên quen chỉ có cái chức trưởng phòng trong một công ty nhỏ mà làm như to tát lắm không bằng có biết soi gương tự nhục không thử nhìn xếp vương kia kìa tiền muôn bạc vạn mà còn khiêm tốn đi xuống tận công ty còn như kiến tân để thể hiện tài năng còn anh ta sách dép người ta còn không được nữa mà bày đặt khoác lác vậy mà trước kia mình lại yêu anh ta đến mê muội cuồng si nghĩ nghĩ một hồi ngọc trâm quy kết tất cả đều do con bạn khốn nạn phúc an mà ra nếu như nó không luôn miệng khen ngợi m ì n h sơn hết lời cô đã không tin theo mà trao tình yêu cho anh ta trao luôn cả đời con gái là nó bẫy mình vào lưới tình bèo bọt với thằng sơn bất tài để được giành nợ thoải mái yêu đương với anh vương soái ca là nó hại mình mất đi cái vốn quý ngàn vàng vì lòng ích kỷ của nó không ngờ là bạn thân với nhau mà nó lại tàn nhẫn đến vậy sao nghiệp còn chưa quật đến nó lại để cho nó dường dường tự đắc được rồi nếu trời không trừng trị mày thì để tao chính tay tao sẽ cho mày nếm trái đắng trả giá cho sự phản bội bạn bè một cách đê tiện của mày cứ chờ mà xem ngon ngọt, ngọt bây giờ chẳng được dài lâu đâu còn về phần vương hết một ngày làm việc ở kiến tân xem như đã bố trí tạm ổn cả h ỉ c ngày căng thẳng phân tích số liệu anh gần như quên mất việc hỏi thăm ăn uống của mỹ kim và đứa bé cứ miệt mài như thế mãi đến hơn tám giờ tối khi bà nguyễn gọi điện hỏi nguyên nhân chưa về anh mới nhận ra đã muộn lắm rồi câu đấy liền thu xếp mọi thứ mang ít tài liệu gọi tài xế đưa về nhà lúc này mỹ kim đang ngồi ở băng ghế đá trong vườn nhìn ra cửa thiệt không biết anh vương sao giờ này còn chưa về phải chăng là đi gặp khách hàng vui quá đà rồi ôm ôm ấp ấp mấy con gà mắt xanh màu đỏ rồi hay không mỹ kim nghĩ lại cũng thật tức từ lúc cô thông báo mang thai con của anh xong hai người bọn họ chưa một lần gần gũi trong khi khoa học chứng minh phụ nữ giai đoạn thai kỳ đa số đều tăng ham muốn vậy mà lần nào anh cũng nhất mực từ chối bảo sẽ ảnh hưởng không tốt cho thiên thần nhỏ nhưng đàn ông mà không có chỗ xả thì tất nhiên sẽ ra ngoài ăn vụng anh ấy mà cứ gái gú quen thói sau này cưới mình rồi có mèo mà gà đồng thành tính hay không nghĩ đến vương xong lại soi đến phúc an nhìn đi nó mang tiếng là vợ mà thấy chồng về muộn cũng chẳng thèm để tâm bởi thế mới nói nó có yêu thương gì anh vương đâu chỉ nhăm nhẹ vào cái gia tài đồ r ộ này cũng may là còn có mình xem như nhà này phước đức ba đời mới gặp được người sáng suốt luôn đ ề cao cảnh giác chứ nếu không với bản tính tham lam vô độ có phải nhà họ nguyễn sẽ thiệt hại lớn về sau hay không cũng trong lúc này bà nguyễn vừa điện thoại cho con trai biết nó trăm công nghìn việc quên chú ý thời gian lúc này cũng sắp về tới rồi thì yên tâm nói chuyện với phúc an con chuẩn bị gì cho ngày đầu đi làm chưa dạ không đợi vào môi trường mới rồi con liệu chừng điều chỉnh chứ tạm thời con chưa biết nên làm gì cả thưa mẹ ờ vậy thôi con cứ lên ngủ trước đi mai bắt đầu con đường mới hy vọng sẽ mang tới con nhiều niềm vui cũng giúp công ty nhà ta ổn định trở lại vâng chúc mẹ ngủ ngon con cũng vậy n h á cuộc trò chuyện dừng lại phúc an quay về phòng đặt lưng xuống t r ư ớ c ghế s o f a quen thuộc chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ hơn chín giờ vương mới về tới nhà vừa bước vào đã thấy mỹ kim ngồi bên ngoài gió lạnh kiên nhẫn đợi mình như vợ chờ chồng thì vô cùng ấm áp mệt mỏi căng thẳng của ngày hôm nay theo một điều bình dị đó mà tan biến vội đỡ lấy người thương vào nhà miệng trách mà tâm mềm như nước sao em còn chưa ngủ có biết ngồi như vậy rất dễ bị cảm lạnh hay không lớn rồi không biết tự chăm sóc bản thân gì cả Người ta thương anh ta vất vả lời à mà m sao cho yên n giấc g được ư ta tâm đâu có vô này h ư ai、đó. Mang tiếng đó l vợ mãn no ngủ kỹ, Chẳng biết lo lắng gì cho chồng Đáng lo cho gì kĩ biết ê liên n đáng lành Nhắc người Người người Chẳng quan đến gì gì làm là khác có tới ta ta em vương à này anh cả Lời v nói với giọng điệu khó chịu phối hợp với hàng mày nhẹ t r a o khiến mỹ kim nhận ra điều gì bất ổn ngấm một tí thì thấy anh đi làm về mệt chắc là không muốn nghe lài nhài thêm mình lại còn nóng vội kể xấu con hổ ly. Sợ là sẽ tác dụng ngược bảo dụng liền ngưng lại nhẹ nhàng hổ ly là lại sợ sẽ vương lên lầu nghỉ sớm. lúc lên lời lên vầng nghỉ này ấn đường của anh mới dãn ra, kể môi thơm lên vầng chán người thương nói lời chúc hai mẹ con ngủ ngon、rất. vương thơm chúc sớm mới môi mẹ của rất ra hai kể phòng tầm mắt vô thức lướt qua chiếc ghế s o f a nơi có cô vợ hờ đang yên vị đúng như lời mỹ kim nói cô ấy ăn ngon ngủ sâu nào có để tâm mình đi sớm về muộn gì đâu điều này đúng là rất tốt giữa họ không nên có bất cứ tình cảm nào phát sinh trong thời gian một năm này kẻo lại khiến cho ba người khó xử ngày sau nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao trong lòng anh vẫn ẩn ẩn cảm giác buồn bực không thể diễn tả thành lời tựa như chiếc dằm bé xíu xiu mà không lấy ra sẽ khiến r a mình cứ cồm cộm son s ó t n h ì n n g ắ m một lúc cảm xúc trong tim anh kết luận đó là tâm lý căng thẳng sau một ngày mệt mỏi thế nên gác lại ý nghĩ bâng quơ a ngày h h vào p ò n tắm nhanh, thay nhanh, ngủ. n áo rồi đi g mới lại bắt đầu bữa sáng xong xuôi phúc an lên phòng thay đồ công sở kín đáo mà cũng thật nền nã nụ cười nhẹ trên môi khiến cô trở nên tinh khôi tạo cảm giác thân thiện với người đối diện mỹ kim đang ăn còn chưa xong thấy phúc an khoác lên trang phục chất liệu tốt như vậy làm tôn lên khí chất của nhà quyền quý thì nổi cơn ghen ghét giọng điệu tưởng như quan tâm nhưng lại ngầm châm chọc hôm nay trông tươi tắn giảng dỡ vậy chắc là tìm được việc rồi phải không em đúng vậy thì sao à chị muốn chúc mừng em thôi mà nhưng em tìm việc gì mà nhanh quá vậy hay là nghe chị nói t r í lý nên thử sức với nghề người mẫu rồi còn nếu không phải chẳng lẽ nào là thư ký cơ mà dù là việc gì cũng phải biết giữ gìn nghe em kẻo gây tai tiếng cho nhà này là không có được đâu cảm ơn chị đã nhắc nhở tôi có não biết nên làm gì và không nên làm gì chẳng giống người nào đó giả thần giả quỷ mà cũng diễn không tới để tôi bắt t ẩ y rồi còn không biết an phận đừng có chọc tôi ngứa mắt kẻo tôi giữ chặt thứ gì đó không buông rồi ngồi đấy mà ngậm đắng nuốt cay em tôi phải đi làm đây không dành để mà tiếp chuyện với chị nói xong phúc an đi thẳng một nước để lại mỹ kim tức anh ách quay sang tìm sự đồng cảm của người yêu anh xem em chỉ muốn nhắc cho em ấy g ụ ữ ý tứ khi đi làm là điều tốt cho gia đình vậy mà em ấy còn hằn học ông nguyễn lúc bấy giờ vừa thay quần áo đi làm từ trên phòng bước xuống chỉ nghe đại khái câu than viền của mỹ kim với vương cảm thấy con bé kim nói đúng sao con dâu lại không chịu tiếp thu thiện cảm với phúc an cũng nhạt đi một chút đứng lại xem thử con trai sẽ xử lý sao còn bà nguyễn chứng kiến hết từ đầu đến cuối thiệt muốn tát vào cái mồm thối của con hổ ly tinh dịch vật kia nó kiếm chuyện với người ta xong lại còn đi mách cái thứ lật lọng cháo trở như vậy mà thằng vương còn yêu cho được thì á t hẳn là bị chúng tà rồi đang muốn đứng ra lấy lại công đạo cho con dâu bà nguyễn lại nghe vương trầm rọng em ít lời lại chút đi nếu còn như vậy nữa chớ trách anh mặc kệ em đấy nhưng mà anh đi làm đây ông nguyễn chưa kịp hiểu đầu đuôi thế nào bà nguyễn đã b ồ i thêm một câu lạnh nhạt kiểu như vậy gọi là suy bụng ta ra bụng người đấy con an nó còn hiền chứ nếu là người khác người ta đã vả cho vài cái bạt a y tội a n nói hàm hồ rồi đấy nghe sơ sơ áng chừng chỉ là chuyện phụ nữ ghen tuông đạc kết nhau ông nguyễn gác qua một bên ra xe cho tài xế đưa đi làm phúc an hôm nay đã lấy chiếc vision mang về biệt thự này hiện tại cô đã có phương tiện đi làm nên không muốn phiền chú minh cô cứ thế phóng xe băng băng trên đường không biết có một chiếc ô tô chung lộ trình chung điểm đến và người ngồi bên trong không xa lạ gì chính là nam thần của phái nữ là lãnh đạo cấp cao của nam việt vừa chính thức ngồi vào vị trí quản lý chi nhánh kiến tân tốc độ xe máy tất nhiên không thể sánh được với ô tô khi phúc an đến kiến tân vương đã vào phòng giám đốc tầm m ộ ư ơ i phút tối qua bà nguyễn có dạn rằng hôm nay đi làm nhớ phải vào gặp sếp lớn trình diện bởi bà đã có gửi gắm qua do đó theo lời mẹ chồng cô đến quầy tiếp tân xin gặp giám đốc an phúc an của bây giờ giản dị ngây thơ không giống phúc an của ngày cưới được trang điểm vô cùng lộng lẫy tiếp tân không thể nào nhận ra chỉ bảo cô đứng chờ để cô ấy nối máy nội bộ qua hỏi x ế p lớn một tiếng được sự đồng ý của cấp trên tiếp tân mới dẫn phúc an lên t h ẳ n g phòng giám đốc khi phúc an đi vào bàn làm việc không có ai tiếp tân lịch sự mời phúc an ngồi ở bàn khách đợi một chút x ế p d s y đến sau bản thân cô ấy cũng phải quay lại với công việc nên chỉ có phúc an một mình trong phòng qua tầm năm phút cô gái nhỏ nghe tiếng mở cửa quay đầu sang thì trông thấy ông chồng hờ của mình cảm xúc khi thử thách công việc mới đang rất ổn lại vì sự xuất hiện của anh ta mà trở nên gai gai trong lòng cô bực dọc lên tiếng ở nhà mắng tôi không tiện nên tìm đến đây chủ dập tôi trả đũa cho người trong lòng anh sao tôi không có không có vậy anh đến đây làm gì rõ ràng đi theo muốn cậy quyền bảo cấp dưới áp chế tôi đúng không tùy anh thôi người ta không nhận thì tôi tìm việc khác cô nghĩ tôi nhỏ nhen như vậy sao chính cô muốn chúng ta cư xử hòa nhã vậy sao lần nào gặp gỡ cô cũng như ăn phải thuốc súng vậy hả đến tận đây dành công bằng cho người yêu còn muốn tôi ngoan ngoãn chịu đựng à mờ đi nhá vương đang tính nói lại cô thư ký đã đi vào phòng mang theo một tập hồ sơ trình cho anh thưa sếp đây là danh sách toàn bộ nhân sự tự nguyện tuyên truyền từ các chi nhánh sang kiến tân mời anh xem qua hồ sơ của từng người được rồi cô ra ngoài đi cuộc đối thoại chóng vánh của hai người khiến phúc an mắt tròn mắt dẹt không thể tin anh ta xếp tổng của một tập đoàn lớn lại về công ty nhỏ này để điều hành hiện tại sẽ quản lý hết các phòng ban trong đó phòng thiết kế trang sức phụ kiện chỉ có duy nhất một mình cô đảm nhiệm tức là mọi báo cáo kế hoạch đều phải trực tiếp làm việc với anh ta vậy mà nãy giờ mình lại còn hùng hùng hổ hổ mắng mỏ anh ta nữa chứ ôi trời đúng là oan g i a ngõ hẹp mà sắp tới không biết sẽ bị anh ta cho ăn hành thảm hại đến thế nào đây nhìn cô vợ hờ lâm vào trạng thái ngẩn ngơ vương cầm sắp hồ sơ đến bàn đánh cạch một cái khá to chất giọng hờ hứng cũng vang lên cô an đã biết vì sao tôi lại có mặt ở đây rồi chứ tôi tôi có điều này thắc mắc thường ngày trong công việc cô cũng nóng nảy bột chộp chưa biết thực hư đã vội đưa ra kết luận như vậy sao không phải thế chỉ là tôi không có thời gian để nghe cô giải thích tôi chỉ muốn khuyên cô vào đây rồi nên nhẫn nại học hỏi đừng có giống lúc nãy cứ khăng khăng tự cho mình là đúng được rồi cô ra ngoài trước đi tôi sẽ bảo thư ký đưa cô đến phòng làm việc dành cho cô à, tôi biết rồi tôi xin phép nói xong phúc an xoay người rời khỏi phòng b à n chân vừa nhấc lên đã nghe vương gọi đứng lại còn điều này ở công ty tôi là cấp trên cô là nhân viên lời ăn tiếng nói với tôi nên đúng mực một chút tôi không muốn nghe cô cao giọng đã biết chưa đã rõ được rồi vậy không còn gì nữa tôi có thể ra ngoài được không ừ đi đi vương đáp lại cũng không thèm nhìn t h ằ n g mặt phúc an mắt chuyên chú và tập hồ sơ vừa mở ra trên máy vi tính một lời như thoát khỏi gánh nặng đôi chân cô bước thật mau ra khỏi gian phòng ngột ngạt đó t h ầ m b ắ n g cái ông chồng hờ kêu căng phách lối đúng là già vẻ lấy việc công trả thù việc tư vậy thì hay ho gì bất quá tôi rời khỏi công ty xem anh còn chèn ép tôi được không khi cánh cửa được phúc an đóng lại lúc này vương mới ngước mặt lên nhách môi nhẹ thế mà lại lộ ra má n ú m đồng tiền nho nhỏ ở một bên má anh lẩm bẩm lần nào cũng là cô hung hăng với tôi từ giờ có lẽ sẽ bớt bớt lại thôi gác lại chuyện vừa rồi vương rất nhanh liền tập trung vào công việc danh sách mở ra bên trong là những nhận xét của giám đốc chi nhánh đối với những nhân viên này đúng như anh tiên liệu đa phần kinh nghiệm làm việc của họ còn chưa dày nhưng xem kỹ thành tích cũng gọi là khá tốt họ dám đương đầu với thử thách nghĩa là họ thực sự tự tin vào năng lực của bản thân mình những người như vậy rất đáng được trọng dụng vì họ chẳng ngại khó ngại khổ sẽ dốc lòng chung tay vực dậy kiến tân trong thời gian ngắn nhất có thể mãi đến khi lật tiếp trang cuối trong danh sách cái tên trần ngọc trâm hiện ra với lý lịch toàn những lời có cánh của giám đốc công ty c ò n định phát điều đó khiến vương có phần tò mò quyết định xem kỹ tư liệu về người này để có sự bố trí thích hợp đối với một tài năng tương xứng theo lý lịch trích ngang cô gái tên trâm kia có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh thời gian đầu cô ta từng đảm nhiệm vai trò thư ký chỉ là bản thân muốn có cơ hội thăng tiến trong công việc mới xin cấp trên cho thử sức ở một phòng ban khác nhiều thách thức hơn từ lúc chuyển qua phòng kinh doanh chẳng biết có phải do tài ăn nói hay không cô ta liên tục tìm được những khách hàng tiềm năng đem lại lợi nhuận khá tốt cho định phát với những thông tin này hào cảm của vương dành cho ngọc trâm có phần tốt hơn so với những người còn lại anh âm thầm quyết định sẽ dành cho cô ta vị trí trưởng phòng kinh doanh nếu ngày mai đến nhận việc cô ta có thể vượt qua một khảo nghiệm nữa từ anh còn các nhân viên khác trong bản danh sách vương căn cứ vào vị trí làm việc ban đầu của từng người phân bổ vào những phòng ban thích hợp đúng với năng lực và thế mạnh của họ chuyện hôm nay coi như tạm ổn chỉ còn lại cái cô vợ hờ cùng chức danh thiết kế ngang xương về phụ kiện trang sức tạm thời anh còn chưa nghĩ ra với ngành chẳng có hạng mục kinh doanh thế mạnh của tập đoàn anh nên giao cho cô ấy ý tưởng gì trong kế hoạch tung sản phẩm mới nhất của kiến tân đây phúc an từ lúc được thư ký đưa về phòng làm việc của mình là một gian phòng nhỏ khá gần với phòng giám đốc cô không ngừng mắng thầm tên đàn ông nhỏ mọn thù d a i kia cố ý sắp xếp cô ở đây chính là đặt cô dưới mí mắt mà quan sát chắc lại muốn tranh thủ hành hạ mình cho b ỏ ghét hoặc khi có chuyện gì không vui lại đem mình ra chút giận phải không đây xem ra cô sẽ không thể trụ lâu như đã hứa với mẹ chồng được rồi cứ ngồi một mình trong phòng như thế phúc an vừa buồn ngủ vừa ngứa tay ngứa chân quyết định tìm giấy văn phòng vẽ vời một chiếc lắc tay với ý tưởng ngôi sao may mắn gần đây cô đen đổi quá rồi nên cảm hứng thường về những biểu tượng mang tới vận may mong sao qua đó sẽ lây được chút phúc khí cho mình vậy thôi cô gái nhỏ hễ bước vào thế giới sáng tạo mình yêu thích là cắm cúi quên trời đất tập trung đến nỗi tới giờ nghỉ trưa rồi cũng không hay lúc này vương vừa đi ngang qua phòng làm việc của phúc an qua tấm vách bằng kính anh trông thấy cô gái kia đang thẳng lưng vạch vạch bút chì trên giấy như lần trước thần thái nghiêm túc say mê lại vô tình tỏa ra nét quyến rũ lạ kỳ t ì m vương bất giác này lên một nhịp rung động mà bản thân anh cũng không phát hiện ngẩn ngơ nhìn cô gái ấy một hồi lâu đến khi thư ký đi ngang qua thấy sếp lớn cứ phóng mắt vào phòng kia như tìm tòi đoán rằng anh ta đang muốn quan sát biểu hiện của nhân viên mới sợ rằng đứng lâu vị này lại lỡ giờ cơm trưa liền tiến tới nhắc nhở thưa sếp đến giờ ăn cơm trưa rồi ạ ừ tôi biết rồi cô cũng vào nhắc cô gái kia đi kèo có người lại nghĩ công ty chúng ta bóc lột sức lao động của nhân viên ngay cả cơm trưa cũng không có thời gian mà ăn nữa dạ em biết rồi cô thư ký lập tức gõ cửa phòng đi vào gọi phúc an cùng đi ăn trưa vương cũng không muốn cô vợ hờ hiểu lầm liền đi trước vợ chồng nhà nọ đến nhà ăn của công ty mỗi người ngồi một góc như người xa lạ thực tế nếu không phải bà nguyễn ép duyên họ cũng chỉ là hai mảnh đời riêng biệt không có dịu gặp gỡ hay tiếp xúc với nhau mỗi ngày như bây giờ xếp lớn đẹp trai soái ca thần thái lịch thiệp tao nhã ngay cả khi ăn cũng cuốn hút đến như vậy khiến bao cô gái không nhịn được mà len lén đưa mắt nhìn ai nấy cũng đều thầm ước giá như xếp về kiến tân sớm một chút có phải là mình đã có cơ hội ghi điểm với x ế p rồi không nhưng bây giờ người ta đã có vợ thèm tuồng mơ tường cũng vô nghĩa chỉ có thể dùng ánh mắt t h ư ờ n g thức cái đẹp cảm thán đôi chút mà thôi vương cảm giác được tầm mắt của nhiều người phóng tới dù không quá lộ liễu anh trước nay đã quá quen với chuyện này nên vẫn tâm bình khí hòa như thường lệ cơ mà không hiểu sao giữa muôn vàn cặp mắt anh thoáng chốc lại tò mò không biết phúc an khi phát hiện người đàn ông danh nghĩa là chồng cô ấy được nhiều người ngưỡng mộ liệu có mang tâm trạng bực dọc vì món đồ của mình bị người ta khao khát hay không vì ý nghĩ này sóng mắt vương vô thức hướng về phía phúc an chẳng ngờ điều anh thấy chỉ là một cô gái vô tư ăn uống chốc chốc quay sang đồng nghiệp nói gì đó và nở một nụ cười thật dịu dàng cô ấy hoàn toàn không hề nhìn lại phía này Dù chỉ là một thoáng liếc mắt buổi chiều phúc an vẫn chưa được xếp lớn giao nhiệm vụ lại tiếp tục mê mài với ý tưởng cho một chiếc lắc tay khác trong khi vương đang suy nghĩ một vài khảo sát năng lực dành cho nhân viên mới đến để nắm rõ điểm mạnh điểm yếu của từng người một ngày cứ như vậy mà kết thúc mọi người lục tục ra về vương hôm nay cho phép bản thân mình về sớm hơn một tí nên cũng đứng dậy lấy áo vest mặc vào rồi cầm chiếc cặp sách mà rời đi văn phòng kiến tân có hai chiếc thang máy mấy hôm trước xếp t ổ n g không về giờ này mọi người chia nhau ra sử dụng cả hai bên nhưng hôm nay xếp t a làm đúng giờ đứng cùng nhân viên chờ thang xuống thì người nào người nấy rụt rè chẳng dám đi chung x ế p tổng người ta mới tới chưa biết tính cách thế nào lỡ mà lạnh lùng khó chiều đứng gần chỉ tổ sức họa vào thân nghĩ vậy khi thang máy vừa mở ra vương bước vào rồi cũng chẳng có ai đi thêm vào nữa vương chưa đóng thang máy nghe tiếng rầm rập ngay bên cạnh đoán được mấy người kia đã dồn hết qua thang máy bên đó thì đưa tay bấm s ố tầng trệt và nút kéo cửa lại mà ngay lúc này thân ảnh bé nhỏ bướng bỉnh cũng nhanh chân lao đến vương trông thấy không hiểu sao cũng rất phối hợp nhấn vào phím giữ để ngăn thang máy đóng lại xong khi phúc an chạy tới cửa thấy rõ mặt vương thì dừng lại qua d â y lát cô khẽ lách người qua phía bên cạnh anh hơi khó hiểu ló đầu ra hỏi cô có vào không để tôi còn đóng nữa dạ không thưa s ế p tôi chờ cùng mọi người từ chối xong phúc an không nhìn vương một lần nào nữa anh lướt tầm mắt qua cô vợ hờ thấy bên cạnh cũng còn rất nhiều người đang đợi thang máy mà cô ta t h ả chịu chen chúc chứ không muốn đi cùng mình tâm lý bực dọc của buổi trưa được khơi lại hầm hầm lôi vào trong bấm nhanh phím tròn cho thang đi xuống trong đầu vương bỗng dưng hiện ra hình ảnh cô gái kia đứng sát sàn sạt với người khác có nữ cũng có nam như vậy khó coi là biết bao nhiêu đang còn tưởng tượng vần vơ thang máy đã mở cửa tầng trệt vương bước ra ngoài nhưng đôi chân không tình nguyện đi tiếp chẳng biết bản thân muốn gì nữa rồi khi thang máy bên cạnh mở ra quả nhiên cô gái kia đang đứng rất sát với hai người đàn ông lòng vương bỗng dưng nổi bão tiến đến trước mặt phúc an trầm giọng cô an tôi quên nói điều này từ mai mỗi ngày cô phải ở lại tăng ca nửa tiếng báo cáo công việc với tôi tôi cần nắm rõ thông tin để sắp xếp ổn thỏa giúp mang lại hiệu quả cao từ phòng phụ kiện do cô phụ trách đấy nhưng nhưng thua sếp không nhường nhị gì cả rất lời vương sải bước dài để lại một bóng lưng ngạo nghễ không cho người khác có cơ hội phản bác thêm cảnh tượng đó các nhân viên đều trông thấy âm thầm xác định vị xếp soái ca kia đúng như họ suy đoán lúc đầu khó tính và rất nguyên tắc chỉ tội cho cô nhân viên mới này vừa chân ướt chân giáo đã bị làm khó bắt tăng ca vì chuyện như vậy ai nấy cũng phải tự nhủ phải càng cố gắng nhiều hơn kẻo lại khiến x ế p t r ư ớ n g mắt mà đã đắc tội với x ế p lớn á x ế p vào hàng bá chủ trong ngành may mặc khi nghỉ việc mà mang lý lịch không tốt sang nộp đơn ở công ty thời trang khác cũng rất khó mà được thu nhận điều này giống như đường sự nghiệp bị thu hẹp lại từ đây thôi thôi vẫn cứ nên là cách xa cái vị cao cao tại tượng ấy thì hơn kẻ không biết thì nghĩ là như vậy riêng phúc an là người trong cuộc Thì càng lẩm ử a giận công, cô công t cô bẩm mắng ông chồng hờ để giải tỏa ức chế trong lòng xong phúc an tranh thủ lái xe vào tham b a nghĩ sẽ về muộn cô còn điện thoại xin phép với mẹ chồng bảo bà ấy đừng chờ cơm mình bà nguyễn biết con dâu ngoan là bận việc gì tất nhiên không làm khó bàn cơm chiều hôm đó chỉ có bốn người là vợ chồng bà thằng vương và con hổ l ê chín đuôi luôn khiến bà tởm lợm kia cảm giác chán ghét già mặt nên bà nguyễn chỉ trò chuyện cùng chồng và con trai mà mỹ kim đã biết bà già này quá ngu muội cố chấp ăn phải bùa mê thuốc lúa của con quỷ sao trồi kia rồi còn nói gì thì cũng chỉ bằng thừa cô chỉ có thể tác động từ phía ông ba chồng tương lai này mà thôi thế là cô ta lên tiếng hỏi thưa bác em an s a u giờ này còn chưa về mới ngày đầu đi làm mà đã vậy rồi chắc sau này sẽ còn về muộn nữa hơn ý chứ nhỉ ông nguyễn lúc đầu không thắc mắc có người khởi s ư ớ n g thì cũng xin chút tò mò quay sang hỏi lại vợ c ò n an nó có nói qua chuyện này với mình không có nó vào bệnh viện tham ba nó mà bây giờ đã đi làm lại rồi chỉ tranh thủ được lúc chiều tối nay mới vào được với ba thôi nó hiếu thảo như vậy đâu có giống như nhiều người còn cha còn mẹ mà không l o phụng dưỡng đã vậy còn đối xử tàn tệ vô cùng tôi á rất ưng với con bé đấy một lời mang mấy tầng nghĩa mỹ kim chột dạ nghe ra là chửi mình thì tức muốn nổ mắt đang còn muốn góp ý thêm mấy câu để chỉ ra điểm g i ả nhân g i ả nghĩa thực chất là đào m ò của con khốn kia cho ông nguyễn không bị mắc lừa vương đã hắng giọng nhắc em ăn nhanh đi cơm canh đã nguội lạnh cả rồi chuyện của người khác em xen vào làm gì vì vậy mỹ kim không dám nói thêm nữa bữa cơm cứ thế tiếp tục chẳng mấy chốc ai nấy đã ăn xong đến khi vương đưa người yêu lên phòng cô ta chớp thời cơ nũng nịu với anh anh yêu à mai là tới ngày em đi khám thai nữa rồi anh nghỉ một buổi sáng đưa em đi được không anh sẽ bảo người khác c h ờ em thời gian này công ty vô cùng bận rộn em thông cảm cho anh nhé dạ thôi vậy mỹ kim đáp lại với giọng ỉu xìu tưởng như vậy sẽ được anh bồ đắp bằng chiếc hôn ngọt ngào ai ngờ anh ấy chỉ đưa hai tay chạm lên đôi gò má cô nói một câu em nghỉ ngơi sớm đi để mai còn đi khám nhé sau đó là một nụ hôn trên vầng trán kim dứt lời anh quay lưng bước về phía cửa không biết rằng người yêu của anh vì xúc cảm truyền qua gương mặt từ sự va chạm nhẹ nhàng ban nãy lại đốt lên ngọn lửa khát cầu cô ta nhanh chân bước theo choàng tay ôm chặt vòng eo anh ơi em nhớ anh nhiều lắm chỉ sợ những lần rung động nhất thời đến mất kiểm soát sẽ ảnh hưởng không tốt cho bé con của họ vì vậy anh toàn kiềm tay mỹ kim lại không để bàn tay cô ấy chạy loạn chất giọng chầm đục cất lên không được tội cho con anh không biết đó thôi chỉ cần vận động nhẹ nhàng sẽ không sao cả mà đi mà đã quá lâu rồi cơ thể em nhớ anh vô cùng tận có thật là không sao chứ em đã tìm hiểu kỹ chưa dạ rồi rất rất kỹ vì vậy anh cũng đừng chịu đựng mà làm khổ cảm xúc của chúng ta nha anh một lời khẳng định của mỹ kim vương như được giải phóng khỏi giềng xích bấy lâu nay là đàn ông trưởng thành tất nhiên anh sẽ có nhiều lúc bí bách muốn giải tỏa có đồ ăn ngon mà phải treo miệng thì khổ sở biết bao nhiêu giờ đã được cô ấy xác nhận anh có thể buông thả bản thân một chút do đó anh xoay người hôn lên chiếc môi xinh xắn của cô mỹ kim thành công khóe môi nhẹ n h ế c nụ cười thắng lợi thầm đắc ý trong lòng con an mất nết tao đã nói rồi anh vương yêu tao nhất định sẽ chỉ thuộc về tao thôi cũng ngay lúc này điện thoại của vương vang lên một hồi chuông anh dừng lại quay người muốn đi xuống bắt máy đã bị mỹ kim chặn lại kệ đi anh giờ là lúc nghỉ ngơi nghe làm gì lỡ đâu là chuyện quan trọng không có gì đâu tin em tập trung chuyện này đi điện thoại sau một hồi chuông dài cũng đã tắt tưởng sẽ chẳng còn ai có thể p h á bĩnh ngờ đâu mấy giây sau liền bắt đầu hồi chuông mới nghĩ đây hẳn là chuyện cấp thiết vương r ấ t khoát dừng lại khiến mỹ kim tức muốn phát đ i ê n bụng thầm mắng thẳng hâm con dở nào ngay lúc quan trọng thế này lại nhảy vào cắt ngang chuyện tốt của người ta vương chạm vào màn hình liếc thấy đây không phải số có trong danh bạ của mình thì càng hồi hộp không biết là có chuyện gì giọng anh có phần hoang mang alo vương nghe xin hỏi là ai vậy tôi đây cô là phúc an sao lại là cô gọi cho tôi có chuyện gì tôi sơ ý làm rơi chìa khóa ở đâu rồi bây giờ không mở cửa được gọi cho mẹ thì làm ba mẹ lỡ giấc ngủ đành gọi cho anh thôi anh xuống nhà mở giùm tôi đi được rồi chờ đó trong khi mỹ kim nghiến răng nghiến lợi c ầ m vẫn cái c o n ôn nghiệt nào đó không cam tâm cô ta hỏi người yêu là ai gọi vậy có chuyện gì quan trọng không anh là phúc an anh xuống nhà mở cửa cho cô ta người gì mà thiệt là hậu đậu nói xong vương bước nhanh ra khỏi phòng để đó lại kim mình mỹ kim trong vì ớ với i lại đội trời cơn Còn chung. nghẹn dâng lên não.、Còn、khốn, không út tao là mày, tao với mày v không phải là tin xấu như lo lắng lúc đầu vương thở phào nhẹ nhõm có cái chìa khóa cũng để mất đoảng như vậy tôi không biết cô có thể làm nên chuyện đại sự gì nữa đây nhiều người ý mà ngay cả trái tim và sự sáng suốt của chính mình còn làm mất được thì tôi bị mất chìa khóa cũng là điều bình thường thôi nhanh mồm nhanh miệng vậy chắc cũng nhanh chí sao không tìm cách khác mà mở cửa nhờ tôi tới để làm gì tôi không muốn phiền mẹ nếu tôi có số của cô thanh đã chẳng phiền đến anh vậy sao cô có số của tôi chúng ta có thân thiết gì với nhau đâu vừa lưu lúc chiều nếu anh không phải là sếp tôi tôi cũng chẳng cần giữ liên lạc làm gì cảm ơn vì anh đã mở cửa nhưng nếu không lịch sự với tôi tôi cũng sẽ không khách sáo đâu ở công ty y anh ra vẻ đủ rồi về nhà đừng hòng bắt nạt tôi thêm những ức chế trong lòng từ buổi chiều thêm mấy câu ngoa nguyết của vương khiến phúc an bộc phát ngay lúc này chẳng quan tâm ngày mai vào công ty sẽ bị anh ta chèn ép ra sao nói xong cô thẳng lưng bước đi bỏ lại người đàn ông trẻ ở phía sau vừa đóng cửa vừa tức anh ách mình mới giúp cô ta đấy nhịn một câu thì chết à mà cứ phải làm căng lên như thế xong xuôi vương cũng về phòng của mình anh gần như quên mất người nào đó đang mỏi mắt chờ mong anh quay trở lại lúc vương đi vào phòng phúc an đang ở trong nhà tắm thay quần áo làm vệ sinh cá nhân không lâu sau cô bước ra với gương mặt sạch sẽ mái tóc ướt được cô kéo sang một bên dùng khăn bông vò lau lại cho mau khô thấy anh đã nằm sẵn trên giường cô chỉ liếc một cái bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi tiến đến c h i ế c sofa lau tóc tiếp bình thường ngủ trước thì thôi lúc này đang thức phúc an không thể xem như người kia không tồn tại cảm giác bực bội mỗi lúc một tăng dần khi nhớ lại chuyện lúc chiều anh ta muốn mình chịu khổ nên mới bắt ở lại mỗi ngày nửa tiếng để đ ầ y đọa mình đây mà nghĩ vậy cô tiện dịp nói luôn tôi muốn anh rút lại chuyện tăng ca mỗi ngày nửa tiếng như vậy là rất vô lý vị trí của tôi đâu phải là chủ lực trong công ty có thể nói là nhiều cân lượng sao lại phải tăng ca cơ chứ ý tôi đã quyết cô chấp hành là được rồi dù anh là sếp thì cũng nên có lý lẽ một chút một ngày làm tám tiếng phòng làm việc của tôi lại rất gần phòng của anh bất cứ lúc nào anh rảnh cứ gọi tôi đến báo cáo là được rồi cần gì phải tăng ca phí ngân sách hoàn tiền đó cô không phải lo tôi trả được rõ ràng là anh công tư bất phân mượn việc trả thù tôi sẽ nói với mẹ không để anh ức hiếp tôi nữa đâu cô bao nhiêu tuổi rồi còn chưa cái trò mách lèo tôi nói cho cô biết ra đời là phải chấp nhận rất nhiều khó khăn mới chỉ bấy nhiêu thôi hơn nữa tăng ca là giúp cho cô có thêm thu nhập vậy mà chịu không nổi thì còn làm nên trò chống gì vừa gặp chút chắc chờ đã tìm đường bỏ chạy người kém cỏ như vậy á tôi khinh anh được tăng ca thì tăng ca tôi sẽ chứng minh cho anh biết tôi không phải là kẻ vô dụng dễ nản lòng thoái chí anh chờ đó mà coi tốt tôi cũng muốn xem cô sẽ làm được những gì đấy hai người chốt lại chuyện tăng ca ở đó một người đi c ắ t chiếc khăn rồi đến nằm nơi sofa trong đầu ngập tràn quyết tâm chứng tỏ cho người đàn ông kia biết năng lực của mình như thế nào một người ở trên giường thầm cười vì dương mưu đã thành tâm trạng có phần cao hứng rất nhanh đã đi vào mộng đẹp khóe môi là nhàn nhạt, nhạt nụ cười các bạn vừa lắng nghe xong tập hai câu chuyện âm mưu tiểu tam của tác giả lê ngọc bích vân trên kênh chuyện hay ba s